chương sáu trăm năm mươi mốt mặt thế bách quỷ dạ hành ba mươi nhiễm thất những lời này kỳ thật có bao nhiêu trọng ý tứ rốt cuộc nàng đối bọn họ tới nói chỉ là cái xa lạ nữ nhân vu dương đối nàng tự nhiên là có điều cố kỵ sợ nàng không có hảo ý mà tưởng gia nhập bọn họ nhiễm thất nói mộ danh mà đến lại là một cái thực hảo đánh mất hắn băn khoăn một cái cách nói hơn nữa từ loại này bị chọc g i ậ n lúc sau thoạt nhìn bực không chọn ngôn buột miệng thốt ra lời nói thuyết phục lực tự nhiên là càng nhiều một bậc còn nữa nhiễm thất cũng là đang ép vu dương hạ quyết định nói như vậy giống loại này ở một cái đại hình căn cứ chung có thể lên làm dẫn đầu đoàn trưởng người nếu không phải có cực đại hậu t r ư ở n g như vậy đó là từ trước đến nay đều là công chính vô tư phẩm hạnh thật tốt một người vu dương hiển nhiên cũng minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn nhìn cái kia như cũ sắc mặt trắng bệch nữ nhân nghiêm túc lạnh lùng nói lang minh hôm nay việc trở về lúc sau ngươi tự hành đi cùng thủ lĩnh giải thích ta sẽ đúng sự thật đăng báo hiện tại ta tuyên bố vị cô nương này từ đây đó là chúng ta đoàn đội chung một viên ngay sau đó vũ dương dừng một chút nhìn bọn họ lại lần nữa lạnh lùng nói các ngươi vừa mới cũng kiến thức vị cô nương này dị năng đừng nói cho ta các ngươi đã quên chúng ta cái này đoàn đội ngay từ đầu là từ cái gì tạo thành chúng ta là thành phố a căn cứ nhất hảo tinh nhuệ đoàn đội tự nhiên kiệt xuất tinh nhuệ đoàn đội không ngừng chúng ta này một cái đoàn đội nếu là các ngươi đều cảm thấy có lẫn nhau liền đủ rồi do đó bài xích mặt khác dị năng giả gia nhập kia liền trở bị mặt khác đoàn đội cấp tháp xuống đi cạnh tranh vĩnh viễn là huấn luyện một cái đoàn đội biện pháp tốt nhất vì tranh cái này đệ nhất đại bộ phận đoàn đội đều sẽ ra tới sắt tăng thi tra xét mà hướng tình báo linh tinh loại này tính thượng vinh dự đến lúc đó vinh dự càng cao bọn họ đoàn đội ở thành phố a căn cứ đãi ngộ tự nhiên là càng tốt bọn họ cái này đoàn đội nội người trải qua lâu dài ma hợp hợp tác đã cực kỳ hoàn mỹ luôn luôn đánh đâu thằng đó không gì cả nổi thế cho nên lại là chậm rãi đã quên lúc trước tổ kiến cái này đoàn đội mục đích mặt thế bên trong dị năng giả muốn hôn càng tốt tự nhiên là ai ra lực nhiều ai đãi ngộ hảo vì ở m ặ t thế quá thượng càng tốt sinh hoạt bởi vậy bọn họ này nhóm người mới chậm rãi tổ hợp ở cùng nhau cộng đồng phát triển tiến bộ hiện giờ như vậy bài xích người khác tiến vào sớm đã là vi phạm bọn họ lúc ấy muốn đem đoàn đội phát triển lớn mạnh ước nguyện ban đầu cái kêu kêu lăng mính nữ nhân nghe được vu dương lời nói sau sắc mặt càng là trắng bệnh mười ngón thật sâu rơi vào trong đất trong mắt tràn đầy không c a m l ò n g lại không hề phát một lời vu dương thấy bọn họ đều an phận xuống dưới ngay sau đó quay đầu đối một bên nhiễm thất nói cô nương ngươi hảo ta kêu vũ dương là cái này đoàn đội đoàn trưởng bất quá còn có một chút muốn nói cho ngươi tuy rằng chúng ta tán thành ngươi nhưng chân chính muốn gia nhập chúng ta đoàn đội còn cần thiết hồi thành phố a căn cứ làm cái thủ tục sáu nhiễm thất gật đầu vẫn chưa phản đối ngược lại cười nói ta kêu nhiễm thất thực vinh hạnh gia nhập các ngươi nhiễm thất sớm có chuẩn bị tâm lý loại này đoàn đội luôn luôn không hảo tiến liền tính là đội viên cho phép nhưng vì an toàn khởi kiến bọn họ là cần thiết muốn đem cái này mới gia nhập người thân phận bối cảnh cấp cẩn thận điều tra cái rõ ràng nhưng hư liền phá hủy ở hiện giờ là mạng thế liền cái inter đều vô minh mang biển người bên trong muốn tra một người thân phận thật sự nói dễ hơn làm bởi vậy người bình thường làm thủ tục đó là tiến vào căn cứ kiểm tra kiểm nghiệm hay không là dị năng giả hay không là tang thi này hai hạng mà liền vừa mới mà nói n h i ệ m thất đã bị nhận định là dị năng giả kia tuyệt đối không phải là tăng thi bởi vậy có vu dương cùng những người khác vừa mới chứng kiến làm bảo đảm n h i ệ m thất liền có thể trực tiếp lược quá thí nghiệm dị năng cùng thí nghiệm hay không là t ă n g thi này hai hạng phải biết rằng người bình thường thí nghiệm dị năng đều có cái chuyên môn đều dụng cụ đối với n h i ệ m thất loại này quỷ loại cái loại này dụng cụ đối với nàng nhất định là chắc không ra bất cứ thứ gì một chắc nhất định sẽ bại lộ chính mình 652 chương 652 m n ạ c thế bách quỷ dạ hành 31. bởi vậy vu dương cái gọi là làm thủ tục bất quá chính là cấp n h i ệ m thất đăng ký hạ cư c h ú tên họ tin tức linh tinh lấy phương tiện quản lý như vậy nhưng thật ra tỉnh nàng không ý chuyện kia năm người sớm bị thả xuống dưới trên thực tế ở bọn họ bị bắt lấy hoàn toàn chiến bại lúc sau bọn họ cũng đã đánh đáy lòng tán thành n h i ệ m thất cái này đồng đội vì thế nghe được vu dương lời này âu dương thụy vừa đi tới biên tiếp thượng nói nhưng trước mắt chúng ta còn không thể trở về xin hỏi cô nương bên ngoài có từng gặp qua một vị thiếu niên nhiễm thất trầm tư một lát không biết bọn họ là ở thử vẫn là thiệt tình đặt câu hỏi cuối cùng vẫn là ba phải cái nào cũng được nói thiếu niên rất nhiều không biết các ngươi nói chính là vị nào tắc nhược tuy đồng dạng không cam lòng nhưng nhiễm thất thực lực nàng vừa mới kiến thức tới rồi nàng luôn luôn vâng theo cừng giả thế cho nên cũng không có lại cố ý nhằm vào nhiễm thất mà là trực tiếp nói cho nàng bọn họ chuyến này ra tới mục đích chúng ta đang ở tìm một vị thiếu niên người này cực kỳ khủng bố nếu là không tìm đến hắn sợ là thế giới này đều sẽ bị hắn làm hỏng thành phố a căn cứ muốn bọn họ đi ra ngoài tìm tìm như vậy một vị thiếu niên đã là mọi người đều biết thế cho nên căn bản không cần gạt nhiễm thất nhiễm thất sáu các ngươi vẫn là chưa nói bộ dáng của hắn a nhiễm thất bất đắc dĩ lặp lại hỏi cái kia thiếu niên trông như thế nào Z tiến sĩ、si、nói sáu đại âu dương t h ủ y ánh mắt ngó lại đây t ắ t nhược mới ý thức được chính mình nói không nên lời nói lập tức sửa đúng nói không là nghe nói nghe nói người nọ diện mạo cực kỳ tuấn mỹ hán dung mạo không giống hiện có nhân loại mà là cái loại này so hiện có nhất tuấn mỹ nhân loại còn muốn đẹp hơn vài lần cái loại này thế cho nên chúng ta hiện tại đều không biết hắn rốt cuộc có phải hay không cá nhân chúng ta lúc ấy nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt đó là tại đây phiến lĩnh vực sáu t ắ t nhược như là ở hồi ức cái gì dừng một chút thân mình đột nhiên phát run hô hấp càng là dần dần thô nặng đôi mắt t ă n g d ã như là thấy được cực kỳ khủng bố sự tình âu dương thụy thấy nàng không ổn đang muốn rỗi tay đi cầm cánh tay của nàng lại thấy t ắ t nhược như là hoàn toàn đắm chìm ở hồi ức bên trong tiện đà hai mắt vô thần mà lẩm bẩm nói lúc ấy lúc ấy hắn ngồi ở tang thi trên vai màu đen quần áo đang ở đ ố i chúng ta cười đó là một cái thực khủng bố tươi cười ta đến nay đều quên không được quên không được sáu nhiễm thất không có đánh gãy nàng t ắ t n h ư ợ c nói càng nhiều với nàng tự nhiên là càng có lợi nàng một bên vuốt tiểu cô nương phát đỉnh trấn an dường như cực kỳ không kiên nhẫn nàng lại chưa thấy tiểu cô nương kia vốn là ngăm đen am hiểu sâu trong mắt như là ẩn hàm bao quanh giầy đặc s ư ơ n g đen hát làm nhân tâm đế phát lệnh nhưng nàng lại như cũ ở c h ậ m rãi c h ư ớ c mắt nhìn qua cực kỳ dại g a đáng yêu hơn nữa mọi người lực chú ý đều bị t ắ t nhược dẫn đi lại là hoàn toàn không có phát hiện tiểu cô nương khắc thường t ắ t nhược ở kia đại t h ở phì phò trong mắt mang theo mười phần kinh sợ cùng khủng hoảng âu dương thụy thấy thế liền biết nàng định là lại hồi tưởng khởi lúc ấy cảnh tượng không thể nề hà dưới chỉ có thể như thường lui tới giống nhau trực tiếp đem này gõ vựng t r u n g quanh thậm chí liền không khí đều là đ ọ c lại mọi người sắc mặt đều mang theo ngưng trọng nhìn kỹ liền có thể nhìn đến bọn họ kia cường căng bình tĩnh bề ngoài hạ tràn đầy kinh sợ âu dương thụy ôm ngất x ỉ u đi t ắ t nhược ngẩng đầu vẻ mặt ngưng trọng mà tiếp được đi nói chúng ta cũng chỉ là gặp qua kia thiếu niên một lần bề ngoài thoạt nhìn ước chừng mười tám chín tuổi lúc ấy chúng ta nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên không bao lâu mọi người liền trực tiếp ngất đi sáu 653 chương 653 m n ạ c thế bách quỷ dạ hành 32. âu dương thụy nhìn mắt ngất xịu t ắ t nhược tiếp tục nói lúc ấy t ắ t nhược vừa lúc bị ta ngăn trở căn bản không có thể nhìn đến kia thiếu niên lúc sau chúng ta hôn mê bất tỉnh t ắ t nhược rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta một mực không biết nhưng duy nhất biết đến là đ i chúng ta tỉnh lại t ắ t nhược liền trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g còn không đợi chúng ta phản ứng lại đây chúng ta thân thể như là không thể khống chế giống nhau bắt đầu lẫn nhau đánh nhau sáu âu dương thụy nhìn mắt những người khác gian nan mà tiếp tục nói chúng ta đoàn đội nội người ngay từ đầu cũng không phải ít như vậy lúc ấy chúng ta lẫn nhau đánh nhau đâu cái ngươi chết ta sống cái kia thiếu niên liền l i ề n ngồi ở một chỗ thạch nham thượng cười ngâm ngâm mà nhìn chúng ta toàn bộ hành trình liền như vậy nhìn bọn họ không tự chủ được mà giết hại lẫn nhau trắng non tuấn mị trên mặt s ẹ t qua cực kỳ hứng thú ý cười như là n h ả m chán đến cực điểm ở tìm việc vui kia yêu dị môi đỏ cực kỳ tuấn mị dung mạo mãn mang ý cười quỷ quệt mắt đen tùy ý thanh thản dáng ngồi cực kỳ giống tới thu hoạch mạng người tử thần âu dương thụy như là cũng giảng không nổi nữa vu dương khắc chế tự thân run rẩy đang định tiếp được đi mấy thứ này cần thiết toàn bộ nói cho nhiễm thất bởi vì bọn họ cảm thấy nàng cái này dị năng đủ để cho bọn họ lại lần nữa tìm được cái kia thiếu niên còn sẽ không bị cái kia thiếu niên trêu chọc tuy rằng bọn họ không biết nhiễm thất triệu hồi ra tới là cái gì nhưng tuyệt đối không phải người chỉ cần không phải người nếu là thật sự lại lần nữa cho nhau tàn sát chỉ cần nhiễm thất dị năng còn ở vài thứ kia như cũ vẫn là tồn tại nếu là dị năng giả kia đã chết chính là thật sự đã chết thế cho nên bọn họ tuy là không biết nhiễm thất chân chính thân phận nhưng liền chỉ bằng nàng kia dị năng đều đủ để cho bọn họ c ù n g h ổ vì mưu vu dương run rẩy cố nén nói lúc ấy lúc ấy chúng ta ý thức là còn ở chỉ là thân thể lại k h ô n g chế không được kia cái kia thiếu niên có một đôi thực h ắ c thực yêu dị đôi mắt chúng ta sau lại hồi ức mới miễn cưỡng đến ra như vậy một cái kết luận cùng hắn đối diện vượt qua ba giây liền sẽ mất đi đối thân thể quyền k h ô n g chế chúng ta giết hại lẫn nhau đến cuối cùng trên mặt đất tất cả đều là đồng bạn huyết hắn run run môi thậm chí thân mình đều run không thành bộ dáng trên trán đã có mồ hôi lạnh ngoại mạo hắn vô thần mà lẩm bẩm nói cuối cùng cuối cùng cái kia thiếu niên đi đi phía trước còn còn nói thêm câu sáu xem hắn run run rẩy rẩy nửa ngày đều nói không nên lời câu nói kế tiếp nhiễm thất trực tiếp hỏi hắn nói gì đó mặt sau đám người đã có người hôn ở bên trong vũ dương không lý hắn đôi mắt tăng d ã thở gấp đại khí dần dần mà quỳ xuống nhắm mắt lại cả người run rẩy lại nói không ra một câu sáu âu dương thụy đồng dạng cả người run rẩy ngay lúc đó trường hợp so với bọn hắn hiện tại tự thuật tới cảng vì khủng bố tàn nhẫn hắn cố nén run rẩy đôi tay nắm chặt run rẩy cánh môi nói hắn nói hắn là cười nói đ ô n g dưng ơ t ắ t nhược không biết khi nào lại là sớm đã tỉnh lại nghe được lời này trong mắt như là lập lòe cực kỳ yêu dị ưu quang nàng liếm liếm cánh ngôi thanh âm thực nhẹ hắn nói chính là nhân loại cũng thật đ ư ợ c à bất quá man hảo ngoạn lần sau tiếp tục đi t ắ t nhược nói xong câu đó lại lại lần nữa bị thoảng qua thần tới âu dương thụy đánh vượng lần đó lúc sau t ắ t nhược liền biến thành như vậy điên điên khủng khủng dường như ở bọn họ ngất x ỉ u là lúc đã xảy ra cực kỳ khủng bố việc trực tiếp tổn thương nàng tinh thần nhưng bình cùng t ắ t nhược quan hệ bọn họ vẫn luôn không có đem nàng đá ra đội ngũ toàn trường một mảnh tĩnh mịch chỉ có gió lạnh thổi qua rất nhỏ thanh kia hàn ý dường như xâm nhập mỗi người c ố t phủng không có một người mở miệng toàn bộ người đều là một bộ mặt xám như cho tàn bộ dáng t r ư nhiễm thất đều không khỏi run lên hạ chủ yếu là tác nhược nói rất giống thậm chí hình ảnh cảm đều ra tới nhiễm thất phảng phất đều có thể nhìn đến một vị môi hồng răng trắng tuấn mỹ thiếu niên thanh thản mà chống cằm cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ đôi mắt hắc yêu dị làn da rồi lại là cực độ tái nhợt ngay sau đó vẻ mặt lười nhác mà câu lấy đỏ tơi ư môi nhẹ lẩm bẩm nói nhân loại cũng thật lực a bất quá man hảo ngoạn như vậy lần sau tiếp tục đi sáu ngay sau đó ở một mảnh thi hài cùng hoảng sợ trong ánh mắt thanh thản rời đi nhiễm thất sáu loại này phong cách vì cái gì có cổ quỷ dị quen thuộc cảm bốn mặc cho ai trải qua quá cái loại này tàn bạo huyết tinh trường hợp đều sẽ không tưởng lại đến một lần mà liền nhân hắn những lời này toàn đội người đều lâm vào cực độ khủng hoảng cũng may bọn họ tố chất tâm lý cường lạnh nếu không nếu là người bình thường sợ là sớm đã điên l ê n rồi mà tắt ngược vô cùng có khả năng là lúc ấy ở bọn họ ngất x ỉ u lúc sau nhìn thấy gì thế cho nên mới có thể như vậy thường thường điên, điên khùng khùng n h i ệ m thất bỗng dưng ra tiếng đánh vỡ tính mịch các ngươi đều như vậy sợ hắn kia lại vì sao phải tìm hắn như thế n h i ệ m thất hoang mang địa phương nàng không sợ hãi tử vong bởi vậy vẫn chưa có bọn họ như vậy nhiều sợ hãi còn nữa nàng không có tự mình trải qua quá chỉ là tin vỉa hè hiệu quả đã đại đại đánh c h ế t khấu nhưng không thể không nói liền chỉ cần này vài người trần thuật n h i ệ m thất đều thâm rắc một trận nút nhát lúc này đã có mấy cái cấp thấp tăng thi xâm nhập này phiến lãnh địa đám kia nhân t ả i từ sợ hai bên trong phục hồi tinh thần lại lập tức đầu nhập chiến đấu bên trong vu dương quay đầu nhìn chằm chằm những cái đó đang cùng hắn đội viên đánh nhau tăng thi trên mặt thực bình tĩnh thoạt nhìn chút nào không lo lắng bộ dáng hắn nhìn một hồi lâu mới trịnh trọng nói không nói gạt n g ư ờ i chỉ cần thiếu niên này còn ở như vậy tăng thi liền vĩnh viễn đều sẽ không biến mất mà nhân loại chắc chắn đi hướng diệt vong cho nên chúng ta cần thiết bắt được hàn sáu nhiễm thất đồng dạng quay đầu đi xem quả nhiên là nhất tinh nhuệ đoàn đội không ra một hồi nhưng cái đó tang thi ngay cả liền bại lui nhiễm thất sờ hoa hoa phì nộn khuôn mặt nhỏ thấy nàng chính ngơ ngác mà nhìn c h ầ m c h ầ m hư không c h ầ m dãi nhay mắt như là căn bản không có chú ý tới bọn họ nói chuyện trên mặt cũng vẫn chưa có bất luận cái gì không kiên nhẫn cảm xúc sau mới nói cái kia thiếu niên là tang thi hoàng n h i ệ m thất đã từng xem qua mặt thế tiểu thuyết nói như vậy t ă n g thi hoàng có thống lĩnh sở hữu t ă n g thi năng lực giống như cổ đại hoàng đế giống nhau t ă n g thi hoàng còn lại là t ă n g thi đại đội trung nhất tối cao một cái sáu nhưng n h i ệ m thất chính mình hỏi xong đều thâm giác nơi nào có chút không đúng căn cứ vô dương ý tứ đó là nói chỉ có thiếu niên này đã chết t ă n g thi mới có thể diệt sạch nhưng nếu thiếu niên này là t ă n g thi hoàng căn bản không có khả năng sẽ tạo thành cái này hậu quả chỉ vì tang thi hoàng vừa chết từ tang thi bên trong như cũ vẫn là sẽ tiếp tục sinh ra đời kế tiếp tang thi hoàng bởi vậy thiếu niên này có chết hay không đều cùng tang thi có thể hay không đi hướng diệt sạch không quan hệ nhiễm thất chính linh mi suy nghĩ sâu xa lại thấy vu dương lắc lắc đầu nghiêm túc nói cái kia thiếu niên căn bản là không phải tang thi hoàng mà là một cái so tang thi hoàng càng vì khủng bố một cái nhân vật hắn dừng một chút ánh mắt nhìn chằm chằm kia tang thi không khỏi l ầ m bẩm hắn là là tang thi vi rút truyền bá giả là này hết thẻ hai nạn ngọn nguồn sáu nhiễm thất trong lòng lột bột một chút nàng ngay từ đầu phỏng đoán đó là cái kia khoa học q u á i nhân vốn là tưởng nghiên cứu một bí mật vũ khí lại không biết vì sao nghiên cứu ra tang thi vi rút thế cho nên tang thi vi rút truyền bá trường hợp một phát không thể vắn hồi chính mình liền chạy đến thành phố a căn cứ đi tìm kiếm che chở từ t ắ t nhược vừa mới bật thốt lên bại lộ ra Z t i ế n sĩ nói vậy chính là cái kia khoa học cá nhân mà vu dương lời này tắc hoàn toàn lật đổ nàng phỏng đoán nếu cái kia thiếu niên mới là tang thi vi rút tàn giả hơn nữa hắn đủ loại dị thường nói cách khác Z t tiến sĩ nghiên cứu mấy đời vũ khí bí mật không phải tang thi vi rút mà là một thiếu niên một cái đủ để hủy diệt nhân loại thiếu niên 655 chương 655 m à thế bách quỷ dạ hành 34. n h i ễ m thất cùng vu dương tự nhiên là không biết bọn họ trong miệng nói cập n h ấ t nguy hiểm khủng bố nhân vật hiện giờ chính dại ra mà ở bọn họ trước người chậm rãi nháy mắt như là cùng giống nhau hoạn có tự bế hài đồng vô nhị kia mấy cái lầm sấm cấp thấp tang thi thực mau liền bị những cái đó đội viên cấp xử lý sạch sẽ vì phòng ngừa tang thi vi rút h u y ế t tán bọn họ trực tiếp dùng hỏa đưa bọn họ thi thể thiêu không còn một mảnh tất cả mọi người vây quanh ở kia vu dương nói xong lúc sau liền cũng qua đi cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ lúc này kia c h â cũng chỉ có nhiễm thất hoa hoa đỡ ngất x ỉ u tắt nhược c â u dương thụy nhiễm thất nghĩ nghĩ hỏi âu dương thụy ngươi nói các ngươi liền nhìn cái kia thiếu niên bất quá vài giây liền ngất đi lúc sau thân thể liền vô pháp tự mình không chế có hay không khả năng thiếu niên này dị năng là cùng tinh thần hệ có quan hệ tinh thần hệ có bao nhiêu loại đồng dạng là cực khan hiếm dị năng nếu là thiếu niên này là tinh thần hệ như vậy bọn họ nhìn hắn vài giây liền trực tiếp n g ấ t đi cũng liền có thể giải thích đến thông âu dương thụy khẩn linh mi, lắc lắc đầu trầm trọng nói không phải tuyệt đối không phải ta đã thấy rất nhiều tinh thần hệ dị năng giả bọn họ đều có một cái trung điểm tinh thần hệ người thi triển dị năng trước yêu cầu niệm một đoạn phản văn cực kỳ thâm ảo rất giống thôi miên nhưng cái kia thiếu niên chúng ta gần chỉ là nhìn hắn vài lần ta có thể xác định hắn lúc ấy căn bản là không có há mồm chỉ là câu môi đối với bọn họ cười âu dương thụy dừng một chút tiếp tục nói còn nữa chúng ta tỉnh lại lúc sau cho nhau tàn sát ý thức lại là rõ ràng chỉ là thân mình không thể từ chúng ta khống chế như vậy xem ra căn bản không thuộc về tinh thần hệ dị năng lúc ấy ngay lúc đó chúng ta giống như là hắn rối gô giật dây tùy ý hắn chỉ huy chúng ta đánh nhau chúng ta này đó sống sót người sáu âu dương thụy hít sâu một hơi mới chậm rãi nói hẳn là có thể nói là hắn miễn cưỡng xem đến thuận mắt một đám người nhiễm thất thấy hắn sắc mặt không tốt lắm liền cũng không lại hỏi nhiều mặc cho ai tánh mạng bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay người kia đều sẽ không cao hứng đến lên kia cũng là lần đầu tiên bọn họ toàn đoàn đội người thâm giác chính mình vô cùng nhỏ yếu nhiễm thất ở mọi người yêu cầu hạ tượng trưng tính triệu ra mấy chỉ tiểu quỷ làm cho bọn họ cùng đêm nay yêu cầu lưu thủ dị năng giả cùng nhau ở gần đây trông coi lúc này sắc trời dần dần ám hạ sở hữu hết thảy đều dường như sắp sửa bị màu đen sương mù bao phủ tại đây loại nơi nơi đều có khả năng xuất hiện t ă n g thi trạng hướng hạ đêm tối vĩnh viên là nguy hiểm đại ngôn vu dương làm cho bọn họ nhiều lộng mấy đôi hỏa thốc đồng thời vì phòng ngừa hỏa yên cùng hỏa nhiệt độ sẽ đưa tới tăng thi hắn làm người ở bốc cháy lên đống lửa bao bên ngoài bọc một tầng r ầ m rạp dây đẳng k i a dây đẳng cố ý lưu ra khoảng cách bên trong lộ ra hơi hơi quang vẫn là có thể miễn c ư ơ n g thấy rõ chung quanh hết thảy hiện nhiên loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm hiện giờ nhân loại cũng không từng xác thực mà biết đến tột cùng như thế nào mới có thể đưa tới tăng thi nhưng ánh lửa cùng nhiệt độ này hai loại là không cần nghĩ nhiều vu dương lại làm người từ không gian chung nhiều cầm một cái lều trại ra tới cấp nhiễm thất xét thấy chung quanh co to con đang bảo vệ phía trước kiến thức quá thực lực của bọn họ thế cho nên không ít người nhưng thật ra thoáng yên tâm mà sớm hồi lều trại ngủ lấy bị ngày mai tìm kiếm nhiễm thất còn phái tử hân đi trông coi quanh thân đồng thời nhìn những cái đó ác quỷ miễn cho bọn họ n h ả m chán hết sức sấm hạ cái gì mầm thai họa tới quỷ loại tự nhiên là không cần ngủ n h i ệ m thất ở lều trại nội bốc cháy lên mấy thốc ma chơi sáu trăm năm mươi sáu chương sáu trăm năm mươi sáu mặt thế bách quỷ dạ hành ba mươi lăm ma chơi phiêu ở lều trại nội người ngoài tự nhiên là nhìn không tới ma chơi tồn tại thế cho nên n h i ệ m thất trong mắt đèn đuốc sáng trưng ở mặt khác dị năng giả trong tầm mắt đó là đen nhánh một mảnh n h i ệ m thất nhìn bên ngoài bóng người một cái tiếp theo một cái mà dần dần tan đi không trung bốc cháy lên quỷ hỏa còn ở giữa không trung bay lắc lư lay động cực kỳ giống q u ỷ hồn nhiễm thất thu thập hào lúc sau vừa quay đầu lại lại là bị kinh ngạc h ạ tiểu cô nương đang nằm trên mặt đất nghiêng đi thân yên lặng nhìn nàng cặp kia đôi mắt ngăm đen am hiểu sâu ma chơi chiếu d ọ i ra tới quang phản chiếu nàng đen nhánh đôi mắt nội bộ như là có cổ liễm d i ễ m yêu dị xương đen ở lưu c h u y ể n nàng hai má như cũ trắng non p h ì nộn nhưng cặp kia đôi mắt lại căn bản là không giống như là một cái trí nhi có khả năng có nhiễm thất sửng sốt nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu cô nương nhìn một hồi không biết vì sao đ ố n g dưng liền nhớ tới vu dương câu kia hắn có một đôi thực hắc thực yêu dị đôi mắt c h ầ m rãi nàng theo bản năng mà vươn đầu ngón tay chạm chạm hoa hoa cặp kia cực hắc đôi mắt hoa hoa như cũ ở kia c h ầ m rãi trước mắt trong mắt như là che một đoàn xương đen đang ở bay nhanh xoay tròn làm người thấy không rõ lại mạc danh mà âm chầm đến cực điểm mà kia cùng với đôi mắt động tác mà đồng dạng ở thong thả chớp lông mi thuận thế đảo qua nhiễm thất đầu ngón tay nhiễm thất như là bị kinh ngạc h ạ n đông dưng lấy lại tinh thần ngón tay giữa tiêm thu hồi ngay sau đó chớp c h ư ớ c mắt hai mắt dại ra nàng thật sự cảm thấy chính mình xi ngốc cứ nhiên sẽ cảm thấy hoa hoa này hai mắt mắt cực kỳ giống cái kia thiếu niên sao có thể đâu hoa hoa một cái tiểu cô nương bất quá hoa hoa dung mạo s ắ c thật là cực kỳ tinh xảo tinh xảo đến căn bản không giống nhân loại bình thường đây cũng là nhiễm thất vì cái gì tổng hội niết nàng phi nộn khuôn mặt nhỏ nguyên nhân trí nhất thật sự là quá đáng yêu căn bản là nhịn không được hoa hoa làm sao vậy n h i ệ m thất hoàn hồn thấy hoa hoa như cũ ở yên lặng nhìn nàng không khóc cũng không náo chính là như vậy chậm rãi nháy mắt trong mắt đoàn tích xương đen dường như càng thêm dày đặc trầm doa người n h i ệ m thất vốn là không trông cậy vào nàng sẽ trả lời từ nàng nhìn thấy hoa hoa bắt đầu hoa hoa liền chưa bao giờ mở miệng nói qua một câu cũng không biết hoa hoa là thật sự sẽ không nói vẫn là quá mức tự bế do đó không dám nói lời nào người sau còn có thể chậm dai sửa đúng lại đây nếu là người trước vậy cực kỳ khó làm xét thấy hoa hoa đặc thù vì thế không đợi nàng trả lời n h i ệ m thất suy đoán nói sợ hãi sao rốt cuộc người ngoài nhìn không tới ma chơi ở n h i ệ m thất trong tầm mắt lều trại một mảnh sáng sủa nhưng trên thực tế lều trại nội hẳn là một mảnh đen nhánh tiểu hai tử sợ hắc quá mức bình thường vì thế liền có nhiễm thất như vậy vừa hỏi lại thấy hoa hoa rũ xuống mắt k i a lông mi là thật sự rất dài thực mật liền như vậy rũ mắt k i a lông mi thuận thế bông xuống như là hai thanh cây quạt nhỏ dường như gương mặt như cũ là phì cố lấy nho nhỏ cái múi phấn nội môi nhiễm thất lại tưởng sờ mặt nàng mà nàng rũ xuống mắt động tác chính là ở nói cho nhiễm thất nàng cũng không phải ý tứ này nhiễm thất xem nàng dáng vẻ này t â m đều mau bị nàng cấp manh hóa còn không đợi làm ra cái gì phản ứng lại thấy tiểu cô nương đột nhiên ngước mắt cặp kia đen nhánh đôi mắt thẳng yên lặng nhìn nàng sau đó liền như vậy nằm hướng tới nhiễm thất vươn ngắn ngủn hai tay phấn nộn cánh môi khẽ mở nói ra lâu như vậy tới nay cái thứ nhất tự ôm cái kia tự thực nhẹ mang theo chỉ nhi đặc có mềm giòn nhưng càng nhiều lại là một cổ mạc danh mà quỷ quệt hơi thở nhưng người ở vào kinh hỉ bên trong đều sẽ quên này đó cực kỳ khác thường phương diện quỷ tự nhiên giống nhau 657 chương 657 36. chương Mạc Thế, Bách Hành, Quỷ Dạ hành, 36. vì thế căn bản không có nhận thấy được nàng ngự khí là có bao nhiêu không đối cùng quái gì. nghe được tiểu lo lì rốt cuộc mở miệng nhiễm thất kinh hỉ dưới một chút liền vươn tay bế lên tiểu cô nương nhiễm thất ôm tiểu cô nương chính mình gương mặt ở hoa hoa trắng non p h ì nộn trên má cọ a cọ đồng thời kinh h ỉ nói hoa hoa ngươi có thể nói nhiễm thất vẫn chưa phát hiện chính là hoa hoa b u ồ n như là bị xương đen hoàn toàn chiếm cư ngâm đen trong mắt k i ê u một cái c h ư ớ c mắt sở hữu xương đen đều như là lập tức lui tán đến không còn một mảnh trong mắt toàn là thanh minh như vậy ánh mắt hàm chứa quỷ quyệt khủng bố không một ti hài đồng t i ê n chân ngược lại là thanh minh đen tối hoàn toàn không giống như là một cái hài đồng nên có ánh mắt nàng hơi hơi nghiêng đầu cánh môi không có gì bất ngờ xảy ra mà xẹt qua nhiễm thất v ả n h thai cùng gương mặt nàng ôm nhiễm thất không hề phát một lời nhưng kia phấn nộn khỏe miệng lại nhẹ nhàng gợi lên một cái quái dị độ cung đôi mắt thanh minh ấm áp không hề như là phía trước như vậy dại ra hoảng hốt lại cực kỳ giống một cái bất hảo đến cực điểm thiếu niên cười rộ lên là lúc khoe mắt đều hơi hơi d ơ lên nhìn qua Thực h kỳ quỷ u mị Nàng g ác nham Nhiêm nhiên hiểm.、Nhiếm、thất tự l k h ô biết, nàng còn đắm chìm ở một loại nhà mình cải thiện rốt cuộc có thể nói vui sướng cảm bên trong sau đó nàng nhìn hoa hoa lại là cũng không phát hiện nàng dị thường sung sướng thả nghiêm túc mà gần từng chữ một mà giáo nàng nói chuyện hoa hoa tới nói hoa hoa tiểu cô nương nhìn nhiễm thất như cũ là ở c h ậ m rãi trước mắt rồi lại giống như có cái gì bất đồng khoe miệng nàng hơi hơi d ơ lên cặp k ê u cực hạn n g ầ m đen đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhiễm thất đ ô n g dưng khỏe miệng gợi lên một cái như có như không độ cung hồi lâu ở nhiễm thất lặp lại nhiều lần sau mới lẩm bẩm nói hoa hoa sáu tiểu lo l ì nói lời này khi nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhiễm thất phảng phất không phải ở kêu nàng tên của mình ngược lại là ở kêu nhiễm thất mỗi cái tự đều như là bị tinh tế mà nhấm nuốt hồi lâu nói ra khi đều như là mang theo một cổ cực kỳ cổ quá ý nhị q u y quyệt nhẹ nhàng chậm chạp căn bản không phải một cái hài đồng có thể có ngữ khí nhiễm thất s ư ớ n g sốt tức khắc cảm thấy nơi nào có chút không đúng lại thấy hoa hoa lại đối nàng vươn đôi tay cười cười ngọt ngào nói hoa hoa ôm nhiễm thất đang muốn sửa đúng nàng hoa hoa là nàng tên không phải ta nhưng thấy tiểu cô nương tay đều d ố i lại đây cũng không hảo quét nàng hưng vì thế nhiễm thất liền lại lần nữa ô m nàng nằm trên mặt đất toàn bộ quá trình nàng cũng không có thể nhận thấy được một cái kỳ quái chỗ rõ ràng là đêm tối bên trong một k i a ánh sáng đều vô vốn là dỗi tay không thấy năm ngón tay nhưng vì sao hoa hoa c ư nhiên có thể như vậy chuẩn sắc mà biết nàng phương vị do đó chiều nàng cười chiều nàng dỗi tay nhiễm thất ô m hoa hoa nằm trên mặt đất vốn định thuận thế nhiều giáo nàng vài câu túi đầu thấy nàng nghiêng mặt dựa vào nàng trước ngực đen nhánh nồng đậm lông mi bông xuống một bộ tựa ngủ phi ngủ ngây thơ bộ dáng gương mặt còn ở nàng trước ngực cọ cọ cực kỳ giống một cái đáng yêu tiểu thiên sứ nghĩ tiểu h à i tử cực kỳ thích ngủ nhiễm thất cũng vẫn chưa c ư ỡ n g cầu không hề mở miệng ngược lại vô hoa hoa nho nhỏ bối làm nàng an tâm đi vào giấc ngủ cuối cùng hoa hoa không ngủ nhiễm thất đảo đầu tiên là nhắm lại mắt vốn dĩ quỷ loại là không cần ngủ nhưng không biết vì sao nàng liền cảm thấy mạc danh mà vây ước chừng là về tới n h â n gian cho nên mang theo những người này gian tập tính liền như vậy nghĩ nhiễm thất dần dần nhắm mắt nhiễm thất không có hô hấp thân thể lại là lánh mà cứng đờ nhìn qua thật đúng là cực kỳ giống một khối m ỹ diễm đoan trang nữ thi 658 chương 658 m n t ạ c thế bách quỷ dạ hành 37. ở nhiễm thất nhắm mắt lại lúc sau hoa hoa t h ô n g thả chậm mà mở bừng mắt cặp kia đôi mắt thanh minh ngâm đen vô nửa phần buồn ngủ ở bên trong ngay sau đó nàng chậm rãi ngồi dậy rời đi nhiễm thất ốp một cái c h ư ớ c mắt nàng trong mắt kia bao quanh xương đen dần dần tan ra tới quay chung quanh ở nàng quanh thân xương đen bên trong một cái tiểu cô nương nháy mắt liền biến thành một cái mười tám chín tuổi thiếu niên dày đặc xương đen tiêu tán lúc này thiếu niên trên người chỉ có nhẹ nhẹ xương đen lượn lờ lại là cùng hoa hoa phía trước đ ấ y mắt c h i ê m cứ dày đặc xương đen vô nhị chậm rãi kia quanh quẩn ở quanh thân xương đen dần dần mà biến thành một thân áo đen quần đen bám vào thiếu niên trên người thiếu niên dung mạo cực kỳ tuấn mỹ đặc biệt là cặp kia đôi mắt ngăm đen yêu dị hắn liếm liếm môi đống dưng khỏe môi nhẹ con g nghiêng nghiêng mà ngẩng đầu nhìn còn ở lều trại nội q u ỷ hỏa bên môi tràn ra thấp thấp nghiền ngắm cười ngay sau đó nhẹ nhàng nâng tay kia ma chơi như là có ý thức giống nhau chủ động để sát vào hắn lòng bàn tay lúc này q u ỷ hỏa như là bị giao cho sinh mệnh giống nhau ma chơi quanh thân lượn lờ màu đỏ lưu quang lại là cùng thiếu niên tàn lưu ở trên tay xương đen hòa hợp nhất thể dần dần mà ma chơi quanh thân trở nên hắc h ồ n g cẩn thận đánh giá này s á c liền có thể nhìn ra bên trong đỏ tươi lưu quang cùng quỷ quệt xương đen chính đoàn ở bên nhau khó xa khó phân ngay sau đó thiếu niên chậm rãi phúc vung tay lên kêu ma chơi thuận thế dung nhập nhiễm thất trong cơ thể chậm rãi nhiễm thất chung quanh vốn là quanh quần huyết hồng âm khí trong đó còn mơ hồn h loạn một sợi xương đen thiếu niên nhìn kêu biểu lộ bên ngoài hồng trung mang hắc cơm khí đỏ tươi khỏe môi nhẹ cong mắt đen hiếp lại như là cực kỳ vừa lòng trong mắt càng là quỷ quyển thắm hắc hắn chậm rãi chấp t r ư ớ c mắt nhìn kia chỗ cười nhẹ nhẹ lẩm bẩm nói là của ta thức mau như là chống đỡ không được nguyên thân vốn là dáng người thon dài thiếu niên một chút biến ảo thành một đoàn thật lớn dày đặc s ư ơ n g đen ngay sau đó s ư ơ n g đen bên trong chậm rãi đi ra một năm sáu tuổi trí nhi nàng thân xuyên một bộ trắng tinh tiểu váy quanh thân quanh q u ầ n dày đặc xương đen chấm dãi những cái đó xương đen như là có ý thức tự động tiến vào nàng cặp kia ngăm đen đôi mắt thẳng đến kia xương đen bị hoàn toàn hấp thu tiểu cô nương vốn là thanh minh ánh mắt tức khác trở nên khó có thể thấy rõ như là một đoàn rất nặng xương đen chiêm cư ở bên trong biểu tình đồng dạng trở nên có chút dại ra nàng nhìn nhiễm thất chậm dại chớp chớp mắt một hồi lâu gợi lên khoe môi thực tự nhiên mà chui vào nhiễm thất ốm ốp nhắm mắt lại như là cái gì cũng không từng phát sinh quá giống nhau nhiễm thất mở mắt ra lại bất giác chút nào mỏi mệt cùng buồn ngủ ngược lại là cảm thấy có chút không hiểu ra sao xét thấy quỷ loại sẽ không ngủ thế cho nên nàng mở mắt ra nhìn đến bên ngoài sáng lên thiên tuy là có chút kỳ quái nhưng vẫn là không ngừng thở dài chính mình chính là đóng hạ mắt c ư nhiên đi qua thời gian dài như vậy nhiễm thất túi đầu trong lòng ngực hoa hoa như c ũ là ngủ trước tư thế thực ngoan thực căn phận kia thật dài lông mi bông u xuống tiểu xảo cái mũi trắng non phì nộn khuôn mặt nhỏ lúc này nhân ngủ ngực đang ở hơi hơi phập phồng nho nhỏ miệng khẽ n h ế c h đang ở kia một hút vừa phun hô hấp thật sự là đáng yêu nhiễm thất nhất thời không n h ì n xuống đem bàn tay đi xuống hung hăng mà sờ soạc một phen hoa hoa phì nộn phấn hưởng mặt hào mềm hào hoạt hào nộn có lẽ là nhiễm thất lực độ không có khống chế tốt ở nhiễm thất như vậy vớt ve dưới hoa hoa lại là bị đánh thức nàng chậm rãi mở mắt ra trong mắt che nhập nhèm buồn ngủ không rõ nguyên do mà nhìn nhiễm thất 659 c h ư ơ như vậy gần nhất nhưng thật ra cần thiết muốn chạy nhanh đi thành phố á căn cứ đi xem xét một phen tìm được đứa bé tia huyết nhân loại mới có một tia hy vọng nhiễm thất suy nghĩ sâu xa trên tay bông dưng một trọng nàng lấy lại tinh thần túi đầu đi xuống nhìn lại hoa hoa chính ngưỡng đầu nhìn nàng cặp kia ngăm đen yêu dị đôi mắt như cũ cùng thường lui tới giống nhau ở yên lặng nhìn nàng đôi mắt chính thong thả mà chớp động nhìn qua liền giống như một cái con rối hoa hoa, hoa. nhiễm thất sớm đã thói quen nàng dáng vẻ này vì thế đảo cũng không giật mình trọng lâu lắm chớp chớp mắt hỏi hoa hoa làm sao vậy tiểu cô nương như cũ vẫn duy trì cái này ngửa đầu yên lặng nhìn n h i ệ m thất tư thế này nghe được n h i ệ m thất đặt câu hỏi nàng chiều nàng vươn tay chậm rãi chấp động đôi mắt nội bộ xương đen dường như càng thêm dày đặc ngay sau đó nàng nhẹ nhàng nói ôm、um. bên kia người đã bắt đầu ăn lên canh xuông m ì sợi vài cá nhân ba lượng hạ giải quyết chính mình trong chén hiện giờ đang ngồi ở kia một chút một chút uống canh tầm mắt lang thang không có mục tiêu mà quét tới quét lui n h i ệ m thất nhìn bọn họ liếc mắt một cái nghĩ hoa hoa còn chưa ăn cơm vì thế n h i ệ m thất liền ngồi s ổ m xuống đối với hoa hoa nhẹ nhẹ nói hoa hoa ăn cơm trước đi bất quá vài chục bước lộ trình ôm tới ôm đi thật sự quá mức phiền thoái vì thế n h i ệ m thất liền nắm hoa hoa giơ lên một bàn tay đang muốn mang theo nàng qua đi ăn cơm nhưng quái gì chính là n h i ệ m thất căn bản là kéo không nhúc nít nàng ngày thường nhẹ nhàng đều có thể đem tiểu cô nương cấp bế lên hiện giờ chỉ là nắm lại không động đậy nàng mảy may hơn nữa nhiễm thất c ư nhiên phát hiện nàng liền tính xử lại đại sức lực đều căn bản kéo bất động đứng ở kia nho nhỏ hoa hoa mảy may hoa hoa như vậy hành vi không khác là ở nói cho nhiễm thất thuận theo nàng nàng liền sẽ ngoan ngoãn nếu là không ấn nàng yêu cầu đi làm nàng cũng có năng lực đạt tới nàng muốn hoa hoa muốn ôm bởi vậy nhiễm thất là tuyệt đối dắt bất động nàng chẳng sợ nàng hiện tại chỉ là nho nhỏ một con nhiễm thất kỳ thật ở ngay từ đầu nhìn đến hoa hoa khi nàng liền cảm thấy hoa hoa cũng không giống nàng bề ngoài thoạt nhìn như vậy n u nhược một cái chân chính n u nhược hài đồng là căn bản vô pháp ở mạ thế bên trong một người sinh tồn đi xuống mà hoa hoa không chỉ có một người sinh tồn thậm chí liền trên người quần áo đều chưa từng từng có chút nào vết nhơ nàng l à quỷ loại chung quanh vết bẩn căn bản dính không thượng nàng váy á o trên người nàng sạch sẽ là tất nhiên nhưng ngay cả vu dương bọn họ như vậy cao thủ nhiều như mây đoàn đội tại đây mới đi rồi không bao lâu liền một bộ mỏi mệnh tàng thương bộ dáng mà hoa hoa một cái tiểu hải tử mặc cho có lại cường dị năng đều không thể gặp qua so một cái dị năng hôn tạp cao thủ đông đảo đoàn đội còn muốn hảo hơn nữa nhiễm thất nhìn như cũ c ố chấp mà giơ lên tay đôi mắt yêu dị ám h ắ t hoa hoa đôi mắt đ ô n g dương giật giật nàng gặp được hoa hoa là ở tàng thi đại quân bên trong hiện tại cẩn thận nghĩ đến lúc ấy ở kia một mảnh hỗn loạn tang thi trong đại quân hoa hoa lại như cũ chút nào không sợ hãi mà đứng ở kia giống như hiện tại như vậy chậm d ã i nháy mắt trên mặt không có chút nào cảm xúc vay á o đều là một mảnh sạch sẽ hơn nữa lúc ấy chiều nàng chạy tới đám kia tang thi căn bản là không giống như là tới sẽ rách nàng ngược lại như là nóng lòng lại đây biểu đạt trung thành nhiễm thất thậm chí đều nghĩ tới nếu là lúc ấy nàng vẫn chưa cứu hoa hoa như vậy hoa hoa hẳn là ngồi ở kia trong đó một cái tàng thi trên đầu vai đối với bọn họ cười sau đó nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau như thế tương đồng cảnh tượng một thiếu niên một cái tiểu cô nương trong đó rốt cuộc nơi nào làm lỗi 660 chương 660 m s ạ thế bách quỷ dạ hành bốn m ơ m hoa hoa như là không có nhìn đến nhiễm thất nhìn về phía nàng kia cảm xúc khó phân biệt ánh mắt như cũ chiều nhiễm thất v ư ơ n tay đứng ở kia vẫn không n ú c nhích trong mắt như là ẩn chứa dày đặc s ư ơ n g đen nguy hiểm khủng bố dường như bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản nàng phải làm bất luận cái gì sự những lời này nhưng thật ra đánh gây nhiễm thất suy nghĩ nàng nhìn hoa hoa hơi hơi n i n h khởi mi đang muốn nói cái gì đó lại bỗng dưng thấy hoa hoa chắc quá mặt hướng đám kia đang ở ăn cơm người kia nhìn lại ngay sau đó chậm rãi rũ xuống mắt tay như cũ ruôi khỏe môi lại nhẹ nhàng mà câu lên sáu nhiễm thất thấy thế không ổn nay tiểu nha đầu lực phá hoại nàng là kiến thức quá vì thế chạy nhanh qua đi đem nàng một phen bế lên chính ôm hoa hoa đứng dậy lại đột nhiên sau khi nghe thấy phương chuyển đến một trận bạo phá vang lớn nhiễm thất cả kinh ôm hoa hoa lập tức xoay người sang chỗ khác nhìn về phía kia chỗ vốn là dùng nhánh cây xây đống lửa nội bộ không biết vì sao b ạ o mở ra t ạ c ra một mảnh hỏa tính tử liên quan bên ngoài vây quanh thân cây đều rơi rất tan tác nhưng cũng may không có nhân viên thương vong t a đi này cũng t ạ c quá lợi hại đi còn có người ở kia ồn ào t ắ t nhược có phải hay không ngươi đầu gỗ nước vào a như thế nào thiêu thiêu liền tạc thiếu chút nữa đem l á o tử cấp h ụ t chết còn tưởng rằng muốn hủy dung đâu chính là a mọi người một trận phụ họa hiển nhiên cũng là bị hung hăng mà hoảng sợ tắc nhược tự nhiên là khí bất quá túi đầu uống lên khẩu canh mới hừ lạnh nói sợ là ngươi hỏa có vấn đề đi độ tinh khiết không đủ trà trộn vào tạp chất cho nên tạp bái còn tới trách ta đ ổ gỗ ta đều cung cấp rất nhiều lần đ ổ gỗ như thế nào liền lần này cái này tạp không phải ngươi hỏa có vấn đề là cái gì ngươi nói nữa các ngươi này mấy cái đại lao ra điểm này tiểu nổ mạnh liền đem các ngươi sợ tới mức quá s ứ c lại n h ạ i dài dòng giống cái đàn bà giống nhau t ắ t nhược không lưu tình chút nào mà trâm t r ọ n g những người đó tự nhiên là không cam lòng yếu thế trời nam đất bắc mà trào phúng trở về phảng phất muốn đẩy đối phương vào chỗ chết giống nhau đối phương tổ tông tám đời đều bị xả tiến vào liền như vậy một đi một về đấu võ mồm nhưng thật ra đã quên lúc ban đầu bọn họ là ở thảo luận vì cái gì sẽ nổ mạnh nguyên nhân mà phi đấu võ mồm nhiễm thất thấy bọn họ không có miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu nhìn như cũ ở yên lặng nhìn nàng hoa hoa lúc này tiểu cô nương mặt vô biểu tình như là một chút đều không có ý thức được chính mình làm sai nhiễm thất n i n h mi nghiêm túc nói lần sau không thể còn như vậy biết không tiểu cô nương không nói gì như cũ ở yên lặng nhìn nhiễm thất trong mắt kia s ư ơ n g đen ở bay nhanh mà xoay tròn như là có thể tràn ra tới dường như thấy nàng như vậy thờ ơ nhiễm thất nghiêm túc mà nói nữa một lần hiện giờ nhân loại càng ngày càng ít nếu là còn bị hoa hoa như vậy tùy ý một lộng sợ là m u ố n tao nhiễm thất hỏi lần thứ hai thời điểm hoa hoa mới chậm rãi quay đầu đi nhìn thoáng qua đám kia đang ở lẫn nhau c h à o phúng người quay đầu như c ũ yên lặng nhìn nhiễm thất phấn nộn cánh môi mân khẩn hạ mới nói không có giết người n ữ khí như c ũ là mang theo hài đồng mềm Giòn, lại là ạ m hơi hơi vừa giận liền sáu nhiễm thất lời còn chưa dứt trên má bỗng dưng chuyển đến một trận ướt át mềm mại xúc cảm 661 chương 661 mà thế, bách quỷ 41. hoa hoa hôn h ạ nhiễm thất gương mặt sau khi rời khỏi ngăm đen ám trầm đôi mắt như cũ ở yên lặng nhìn nhiễm thất ngay sau đó nàng s ờ n s ờ n chính mình phi nộn khuôn mặt nhỏ nhìn nhiễm thất nhẹ nhàng mà phun ra một chữ thân nhiễm thất sáu nói thật tiểu lo lị như vậy là thật sự đáng yêu nhưng nhiễm thất cũng đều không phải là lại như vậy không có ý chí lực người nàng cũng liền yên lặng nhìn ba giây thôi sau đó liền ba một tiếng hôn đi lên trong miệng g a thị tinh t tế mềm hoạt nhiễm thất lại cắn một ngụm như là ở cắn một khối quy đạn thạch trái cây giống nhau vị thật là không thể chê sáu ước chừng là mỗi cái nữ đều có một trái tim thiếu nữ nhìn đến mỹ manh vật tổng hội không khỏi mà đi thân cận này tiểu hài tử s ắ c thật là làm nàng nhớ tới nàng trước mấy cái thế giới hài tử giống nhau mị mị mỹ manh manh manh tình thương của mẹ tràn lan a thấy thế hệ thống lớn mật mà cùng tiểu hoa giả thiết ta dám cam đoan ký chủ thiếu hụt tình cảm bên trong tuyệt đối không bao gồm đối tiểu hài tự yêu thích tiểu hoa ôn nhu nói đây là mỗi người đàn bà thiên tính tựa như ta giống nhau mỗi lần nhìn đến ngươi kia tròn tròn đầu liền tưởng sờ sờ ngươi đầu chó thử xem xúc cảm hệ thống ta còn tưởng rằng tiểu hoa ngươi thích ta đầu sáu t i ể u hoa không sai a ta là thích ngươi đầu chó sáu hệ thống sáu vậy ngươi vẫn là đừng thích ta ta sợ ngươi nào một ngày liền đem ta đầu chó cấp vặn xuống dưới nhiễm thất cắn mấy khẩu mới nhớ tới mục đích của chính mình đang muốn cùng vẻ mặt dại ra tiểu hoa lại nói chút cái gì lại thấy vu dương bưng một cái chén lại đây nhiễm thất đang muốn buông tiểu lõ l y nhưng hoa hoa tay trước sau vòng nhiễm thất cổ chính là không chịu bưng ra nhiễm thất bất đắc dĩ chỉ có thể ôm nàng sau đó xoay người nhìn đi tới vu dương ta cho ngươi để lại điểm cơm bất quá không nhiều làm s á u vu dương dường như có chút xấu hổ nhiễm thất một cái chớp mắt liền sáng tỏ mới vừa rồi đám kia người ăn cơm thời điểm nàng không ở bên trong nhìn đến vu dương hơn nữa sợ là nấu cơm người luôn luôn thói quen liền phóng nhiều như vậy tài liệu còn không có hoàn toàn thích chứng nhiễm thất gia nhập vì thế nấu cơm là lúc liền đem nàng kia phân cấp đã quên rồi lại như thường lui tới giống nhau cấp không ở kia vu dương để lại một chén này một chén sợ là vu dương đem chính mình mặt một phân thành hai chính mình ăn một nửa sau đó đem một nửa kia cho nàng thế cho nên hắn mới có thể nói không nhiều lắm bởi vì vốn di n h i ệ m t h ấ t ít nhất cũng là có một chén mì nhưng hiện giờ lại chỉ có nửa chén vu dương cái này làm đội trưởng luôn luôn ngay thẳng thế cho nên cầm này nửa chén mì lại đây liền cảm thấy thập phần xấu hổ trên thực tế vu dương vốn là muốn đem sở hữu mặt đều cấp nhiễm thất rốt cuộc nàng còn mang theo hai cái tiểu nữ h à i nhưng này chén mì hắn ngay từ đầu thời điểm cũng không biết nhiễm thất bọn họ không có ăn thế cho nên ăn một lát mà trung hợp bọn họ đoàn đội nội không gian dị năng giả ăn no liền đi quanh thân xem xét một chốc một lát cũng chưa về vì thế một lần nữa lấy mặt lại nấu cũng không quá khả năng đợi lát nữa bọn họ liền phải khởi hành lên đường thời gian cũng chỉ hoán không được ở nơi nào trì hoãn càng lâu b ị cao đẳng tăng thi tìm được sát xuất càng lớn mà bọn họ sở dĩ sẽ tại đây đàn cấp thấp tăng thi phụ cận hạ trại chỉ vì bọn họ phát hiện một cái quy luật tăng thi tri r i a n cũng không sẽ lẫn nhau truyền đạt tin tức thế cho nên bọn họ đều là từng người đánh từng người đấu đá lung tung một chút đều không chú ý sách lược hòa hợp làm thế cho nên đương những cái đó cao đẳng tăng thi thoáng có được một chút tư tưởng là lúc nhìn đến nơi này cấp thấp tăng thi còn ũ n không lãnh ngược liền không liền chương hành, g giao thế, bách sẽ qua quỷ lưu đều địa, tới đoạt trực tiếp mặt lại rời đi. có, c 662 662 42.、Còn、nữa có cấp thấp tang thi tại đây nếu là những cái đó cao cấp tang thi thấy được bọn họ này đó dị năng giả ở gần đây nhất định sẽ theo bản năng mà cho rằng cũng không cần chính mình ra tay giao cho này đó cấp thấp tang thi giải quyết đủ để như thế bị vu dương bọn họ cấp chui chỗ trống cấp thấp tăng thi bọn họ này đó dị năng giả có thể dễ dàng đối phó nhưng ngũ cấp trở lên hơi chút có tư tưởng tăng thi liền tính bọn họ này đó dị năng giả cũng đủ cường nhưng đối phó như vậy một đoàn tốc độ thể lực kinh người không đau khó chết tăng thi cũng là một hồi rằng co chiến mà hiện giờ qua một đêm nếu là phát hiện bọn họ này đó dị năng giả còn sống nói những cái đó ở phụ cận bồi hồi cao đẳng tang thi liền có khả năng sẽ nghĩ đến trong đó nguyên nhân biết cấp thấp tang thi đánh không lại bọn họ thế cho nên này đó cao cấp tang thi liền sẽ chính mình tiến đến giải quyết rất bọn họ giống như là cổ đại nếu là địch nhân bé nhỏ không đáng kể giao cho cấp dưới đi làm đó là nhưng nếu là địch nhân quá khó đối phó tự nhiên là từ tướng quân tự mình lên sân khấu thế cho nên sân hiện tại còn chưa có tang thi phát hiện không ổn là lúc bọn họ cần thiết chạy nhanh rời đi vu dương theo nhiễm thất nhìn phía bên kia tầm mắt bên kia đã có người sau khi ăn xong liền ở bắt đầu không lưng thu thập đồ vật thậm chí liền kia bốc cháy lên đống lửa đều bị người dùng thủy cấp trực tiếp dập tắt cái này tưởng lại là một phân mặt càng là không có khả năng thấy nhiễm thất kia trương mỹ diễm trắng non trên mặt cảm xúc n h ạ t nhạt cũng không biết nàng đến tột u cùng là như thế nào tưởng vu dương chỉ có thể xấu hổ mà gãi gãi đầu đỏ mặt đem trên tay mặt lại lần nữa đưa qua thành khẩn nói cô đ ư ơ n g nếu là không chê nói ta này phân có thể cho ngươi ta bảo đảm sẽ đi nói nói bọn họ làm cho bọn họ thật dài giáo hấn Ngạnh, cái này mặt ta không ăn qua là phía dưới sáu vũ dương khẩn trương rất có điểm nói năng lộn xộn thậm chí tay chân đều không biết nên hướng nơi nào phóng hoảng loạn bộ dáng quả thực giống như là một tên mao đầu tiểu tử cũng là vu dương thường xuyên yêu cầu ra nhiệm vụ nhất định thường xuyên ở đoàn đội bên trong đối mặt đều là một đám cao lớn thô c ạ n h đại nam nhân cho dù có nữ nhân cái nào nữ nhân không đều là một thân kính trang giỏi giang mười phần bộ dáng đều là có thể lấy v i n h đệ tương xứng đối đãi thế cho nên lâu dài xuống dưới tùy tính quán hiện giờ lại là đã quên nên như thế nào đối mặt như vậy nhìn qua cực kỳ nũng nịu cô n ư ơ n thấy hắn như vậy một bộ chân tay l u ố n c u ố n bộ dáng n h i ệ m thất thâm giác buồn cười này mặt tuy thiếu nhưng cấp hoa hoa ăn là vậy là đủ rồi n h i ệ m thất nguyên bản còn nghĩ nên như thế nào tránh đi buổi sáng này một cơm miễn cho lại có người cảm thấy nàng không ăn cơm là ở da vẻ thanh cao này vừa ra nhưng thật ra giúp nàng không ít có chút phiền phức tự nhiên là càng ít càng tốt n h i ệ m thất đang muốn rỗi tay đem kia chén mì tiếp nhận tới vũ dương thấy thế chạy nhanh rỗi tay thuận thế đệ tiến lên nàng đầu ngón tay đều còn chưa đụng tới chén biên kia chén lại đột nhiên run lên trực tiếp tránh thoát từ vu dương khâu gắt gao trên tay rớt đi xuống nhiễm thất thấy thế mày hơi ninh đôi mắt một ngừng nương phất tay háo động tác dùng vài phần âm khi kéo khởi kia ở giữa không trùng sắp sửa đánh nghiêng chén sau đó thuận thế tiếp nhận kia chén còn không đợi vu dương nói xin lỗi trước tay nhiễm thất trực tiếp một tay cầm chén như là ở trách cứ dường như một khác chỉ ôm hoa hoa tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hoa hoa mập mặt đùi ngay sau đó mặt không đổi s ắ c nói cảm ơn đội trưởng mặt nếu là không có việc gì ta liền đi trước ăn ngay sau đó không đợi vu dương nói cái gì nữa nhiễm thất liền vội vàng trở về lều trại vu dương vốn là còn muốn nói gì lại uổng phí sau khi nghe thấy mặt âu dương thụy kêu hắn thanh âm sáu trăm sáu mươi ba chương sáu trăm sáu mươi ba mặt thế bách quỷ dạ hành bốn mươi ba vì thế cuối cùng vẫn là từ bỏ muốn đuổi theo đi lên ý tưởng n h i ệ m thất trở lại lều trại nội đem trong tay chén cùng hoa hoa bông thấy n h i ệ m thất một bộ sụ mặt bộ dáng hoa hoa vẫn là không tình nguyện mà c h ậ m chậm mà bông ra tay ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tuyết trắng váy biên liền như vậy tán loạn mà phô trên mặt đất màu trắng tất chân tiểu xảo tiểu dày d a còn có nàng phồng lên mặt túi đầu nằm ngón tay ủy khuất bộ dáng cực kỳ nhuyễn manh nhiễm thất nhưng thật ra bị nàng này phúc tiểu bộ dáng cấp khí cười nàng ngồi s ổ n hoa hoa trước người dỗi tay nhéo nhéo nàng phi nộn khuôn mặt nhỏ cười nói ngươi nhưng thật ra trước ủy khuất thượng hoa hoa n g n g đầu cặp kia đôi mắt như cũ là mang theo một đoàn giày đặc s ư ơ n g đen hắc làm nhân tâm kinh quỷ quệt lại dị thường nhưng nàng ấp úng nói ra nói rồi lại cùng giống nhau trí nhi vô nhị thật giống như là cặp kia cực hạn đen nhánh quỷ dị trong mắt chịu tải một cái đang ở ngủ say rồi lại cực kỳ khủng bố hôn phách cùng nàng non nớt bề ngoài cực kỳ không hợp hoa hoa yên lặng nhìn nhiễm thất một hồi lâu mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía đặt ở một bên chén phấn nộn cánh môi nhấp nhấp rũ xuống mắt thấp thấp nói không ăn nhiễm thất lây qua chén tới hống nàng không ăn đợi lát nữa đói bụng liền không đổ vật ăn tiểu cô nương đem đầu phiết qua đi nàng dại ra chậm rãi chớp động đen nhánh lông mi nói sẽ không đói ngay sau đó nàng lại đem đầu xoay lại đây nhìn đến nhiễm thất trong tay kia chén mì màu đen con ngươi nhìn chằm chằm nó phảng phất phải cho nó nhìn chằm chằm ra một cái động nhiễm thất phòng ngừa nàng lại không vui trực tiếp đem chén làm hỏng vì thế đem chén thoáng di sau dù hưng nói rất thơm ngươi không ăn ta ăn sáu nhiễm thất cũng không biết chính mình từ đâu ra như vậy đại kiên nhẫn nếu là di vãng có chút tiểu hài t ử bộ dáng tiểu quỷ d á m như vậy cọ tới cọ lui nàng phi chịu đến bọn họ kêu trà kêu nương không thể nhưng mà nhiễm thất nói không biết câu nào xúc động hoa hoa chỉ thấy nàng chậm rãi nháy mắt nội bộ vốn là tán xương đen dường như đột nhiên cuộn tròn thành một tiểu đoàn ba ngột m tiếng nhiễm thất trên tay chén trực tiếp thoát ly đi ra ngoài còn không đợi nhiễm thất theo bản năng mà phản ứng t i u chén d ừ n g ở giữa không trung tức khác chia năm xẻ bảy này vốn là canh xuông mị sợi canh so mặt còn nhiều thế cho nên như vậy lâu rồi mặt còn chưa làm canh như cũ thừa rất nhiều như vậy gần nhất chén nát canh tự nhiên sẽ thuận thế sái lạc xuống dưới nhưng liền ở kia chén nát sau một giây không biết từ chỗ nào toát ra một đoàn ám hỏa đột nhiên bao vây lấy kia chén cùng mặt không ra một hồi sở hữu đồ vật đều bị thiêu biến mất hầu như không còn toàn bộ quá trình bất quá một cái trước mắt thậm chí trong không khí một tia còn sót lại khí vị đều vô dường như mới vừa rồi cái gì cũng không từng phát sinh quá giống nhau nhiễm thất thấy kia chỗ vốn là bay chén nháy mắt hóa thành hư hảo quay đầu hơi ninh mi nhìn ngồi dưới đất hoa hoa đang muốn giáo dục nàng lại thấy nàng ngăm đen mắt môi mỏng nhẹ nhớp ngay sau đó phun ra một chữ dơ trên mặt như cũng là kia phó mặt vô biểu tình dại ra bộ dáng giống như hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào nhiễm thất sáu nhiễm thất rõ ràng là muốn uy này chén mị cấp hoa hoa ăn nhưng cố tình hoa hoa này phúc ngữ khí đạo như là trái lại ở giáo dục nàng không cần ăn người khác ăn qua đồ vật thực dơ đây là nhân vật lầm đi nhiễm thất bất đắc dĩ ý đồ cùng nàng giảng đạo lý hiện tại ngươi đem ăn đồ vật lộng không có lúc sau đã đói bụng ngươi liền không đồ vật ăn lại thấy hoa hoa vẫn chưa nói chuyện chỉ là dại ra mà chậm rãi nháy mắt như là ở tiêu hóa nhiễm thất lời này 664 chương 664 mà thế, 44. ngay sau đó một trận gió thổi qua phong nội dường như còn bao vây lấy thứ gì nhìn qua đủ mọi màu sắc nhiễm thất bị này gió thổi mê mắt sức gió không lớn cũng không sẽ gợi lên này nho nhỏ lều trại lại có thể dễ dàng chịu tải nhiều như vậy đồ vật đủ để thuyết minh khống chế này phong người dị năng cực cường nhiễm thất hiếp mắt thấy không rõ phong nội bao vây lấy cái gì còn tưởng rằng là cái nào phong hệ dị năng giả vào được nàng theo bản năng mà bế lên ngồi ở một bên hoa hoa đang định nhìn tình huống không đối là lúc lập tức mang theo hoa hoa phiêu đi kia phong thực mau liền ngừng lại nhiễm thất theo bản năng mà mở mắt ra lại là sửng sốt ở nàng trước mặt có một tòa giống tiểu sơn dạng đồ ăn đôi bên trong có mì gói bánh mì đồ uống từ từ chủng loại nhất nhất đều toàn quả thực giống như là đem một cái đại hình siêu thị sở hữu có thể ăn đồ vật đều dọn lại đây lêu trại nội vẫn chưa có những người khác cũng chỉ có nàng cùng hoa hoa hai người là ai làm tự nhiên là vừa xem hiểu ngay nhiễm thất giật mình trọng là lúc hoa hoa đảo như là đã đã làm nhiều lần như vậy sự một chút đều không mới lạ trực tiếp cầm lấy một cái đóng gói tốt lạp s ư ở n g cấp nhiễm thất một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhiễm thất phồng lên khuôn mặt nhỏ nói ăn nhiễm thất cầm lạp s ư ở n g tức k h ắ c cảm thấy chính mình phạm vào ngốc hoa hoa có thể một người ở cái này mà thế bên trong sinh tồn như vậy lâu hơn nữa k i a t r ư ơ n g khuôn mặt nhỏ còn phi đô đô hiển nhiên là không lo ăn uống ngược lại là n h i ệ m thất lúc ấy cho nàng uống mì gói cơm canh này chén đã sống thọ và chết tại nhà canh xuông mì sợi cùng này đó đồ ăn làm tương đối quả thực chính là một trên trời một dưới đất thậm chí bên trong bí chế đùi gà đều có mấy chục bao từ trong suốt bao bên ngoài trang xem qua đi mỗi người phi lưu du phải biết rằng ở mặt thế du đã cực kỳ hiếm thấy ngay cả vu dương bọn họ nấu kia canh xuông m ì sợi là thật sự chỉ có thủy cùng m ì sợi một chút nước luộc đều nhìn không tới tự nhiên là càng dễ dàng đói hoa hoa đã bắt đầu ngồi ở kia đôi đồ ăn trước mặt tan lên nàng ăn cái gì tốc độ t h ự c mau một hủy đi một cắn một nhai liền trực tiếp nuốt đi xuống kia trắng non phì nộn gương mặt theo nhấm nuốt mà run r ẩ y cực kỳ giống một con ôm hạt dưa vùi đầu ăn h a m s t e r nhỏ thêm vào ngoan nguyên manh xem đến nhiễm thất tức khắc tâm đều mau bị nàng cấp manh hóa như là bị đói thảm giống nhau một đống tiểu sơn đồ ăn một chút đã bị hoa hoa giải quyết hơn phân nửa nhiễm thất ngơ ngác mà nhìn nàng kia tấn manh ăn cơm tốc độ thậm chí đều ở kinh ngạc như vậy tiểu nhân thân mình lại lạ như thế nào có thể chịu tải nhiều như vậy đồ ăn nhiễm thất tinh tế mà tính xuống dưới hoa hoa tự thân hẳn là có chứa nhiều loại dị năng liền này đó đồ ăn vừa mới phong phía trước cám hỏa lẫn nhau đối ứng còn lại là không gian hệ dị năng phong hệ dị năng hỏa hệ dị năng tam dị năng giả nhưng lệnh nàng càng vì t o mò là hoa hoa đến tột cùng lại như thế nào tìm được này đó đồ ăn này đó đồ ăn chủng loại rất nhiều không giống như là từ trên tay người khác đơn độc đoạn tới càng như là đi đem một cái rực rỡ muôn màu t h ư ờ n g trường nội đồ vật toàn bộ đều thu quát trong túi nhiễm thất theo bản năng mà nhìn xuống tay thượng đóng gói sinh sản này một năm trước đồ ăn loại này ăn chín loại lạp s ư ở n g vốn dĩ liền không quá dễ dàng bảo tồn liền tính là bỏ thêm chất bảo quản ở bên trong nhiều nhất không quá mấy tháng liền sẽ quá thời hạn nếu là qua đi một năm sớm đã đã phát m ố t mới là nhưng nhiễm thất trên tay này bao rõ ràng cùng mới vừa chế tạo ra tới không có gì hai dạng khác biệt không gian dị năng giả không gian chứa đựng có thể đọng lại trong đó thời gian đồ ăn để và o ở bên trong chỉ cần không lấy ra tới 665 chương 665 m ặ t thế bách quỷ dạ hành 45. bên trong thời gian là sẽ không trôi đi bên trong thời gian trì trệ không tiến tự nhiên này bao lạp s ư ở n g cũng sẽ không tối giữa cái này phát hiện nhưng thật ra làm nhiễm thất khẳng định hoa hoa là có không gian hệ dị năng hơn nữa nàng tự thân có phong hệ dị năng trực tiếp một trận gió liền có thể đem siêu thị sở hữu đồ ăn c u ố n lên đưa vào nàng tự thân không gian nội như vậy gần nhất nàng không gian nội sẽ có như vậy nhiều đồ ăn cũng liền nói đến thông hơn nữa nếu là nàng không tính sai một năm trước vừa lúc là mạ thế t bắt đầu toàn bộ khu vực đều lâm vào khủng hoảng bên trong lại không có người lập tức làm ra thi thố tới ứng đối mạ thế tiến đến nói cách khác hoa hoa ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức sớm đã liệu đến lúc sau nơi này sẽ biến thành loại nào bộ dáng thế cho nên trước tiên làm ra thi thố vì chính mình tồn một đống lớn đồ ăn nay hiển nhiên không phải một cái tiểu hài tử sẽ có tư duy nhưng trên thực tế trừ bỏ bề ngoài nhiễm thất chưa bao giờ đem hoa hoa coi như một cái tiểu hài tử tới đ ố i đãi tuy rằng có khi sẽ bị hoa hoa kêu bề ngoài sợ hoặc nhưng nhiễm thất luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác hoa hoa cũng không phải giống nhau tiểu hài tử sở hữu sự tình đều như là mông một tầng hơi mỏng thấy không rõ sương n g ù vốn nên thiếu chút nữa là có thể biết sở hữu chân tướng lại trước sau bắt không khai trong đó ngang xương trắng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n h i ệ m thất còn ở cố tự tự hỏi là lúc hoa hoa đã ăn no trước mắt vốn là tiểu sơn đồ ăn hiện giờ trên mặt đất chỉ còn lại có mấy bao phì n ộ n đại đùi gà hiển nhiên đều là để lại cho n h i ệ m thất hoa hoa đứng dậy hướng n h i ệ m thất này đi tới lại không biết từ nơi nào biến ra một t r ư ờ n g khăn giấy đưa cho n h i ệ m thất theo sau đem chính mình phấn nộn dính đầy du quang miệng thấu qua đi nhiễm thất thấy thế tức khắc không khỏi bật cười đông dưng cảm thấy như vậy miệt mài theo đuổi hoa hoa dị thường thật sự không hề ý nghĩa nàng thích như vậy hoa hoa chẳng sợ quái gì đến liền nàng chính mình đều phát hiện nàng vẫn là thực thích nàng huống chi hoa hoa cũng cũng không có đối nàng làm ra bất luận cái gì thường tổn nàng việc này liền đủ rồi nhiễm thất cười cười tiếp nhận khăn giấy cấp hoa hoa s á t miệng lại không nhận thấy được hoa hoa kia mắt đen vẫn chưa giống thường lui tới giống nhau dại ra mà chậm dại trước mắt ngược lại nhẹ nhàng m à n h a o lại đôi mắt bên trong kia dày đặc s ư ơ n g đen dường như tan đi điểm nhưng như cũ nguy n g hiểm làm cho người ta sợ hãi nhiễm thất tự nhiên là không thể ăn mấy thứ này nàng là từ toán khí ngưng tụ thành thất thể loại đồ vật này nàng một nhấm nuốt tiến bụng không chỉ có không thể tiêu hóa ngược lại nếu là không cẩn thận nàng oán khí tiêu tán điểm cả người biến thành trong suốt Chia đoàn đoàn giống giống nhiễm, hoa hoa. Hoa hoa nhiễm thất lại làm nàng đem nơi này còn thừa đồ vật thu hồi đi ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò nói hoa hoa nhớ rõ ngàn vạn không cần ở người khác trước mặt làm như vậy đói bụng liền chính mình tìm một chỗ trốn đi ăn biết không nếu là bị người phát hiện hoa hoa có nhiều như vậy đồ ăn sợ là sẽ khiến cho một đám người tranh nhau truy đuổi người bị đói khát bước đến tuyệt cảnh là lúc vì sống sót có thể làm ra chuyện gì ai đều đoán trước không đến tuy là biết hoa hoa có tự bảo vệ mình năng lực nhưng nhiễm thất vẫn là cảm thấy cần thiết dặn dò một v à i có tác sửa chi vô tắc thêm miễn hoa hoa gật gật đầu lại khôi phục tới rồi dĩ vãng dại ra nàng đem mặt khác đồ vật thu đi vào lại đem những cái đó đóng gói túi dùng ám hỏa trực tiếp thiêu cái sạch sẽ đã không có hoa hoa phân tán lực chú ý nhiễm thất lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới sáu trăm sáu mươi sáu chương sáu trăm sáu mươi sáu vì hy thêm càng mặt thế bách quỷ dạ hành bốn mươi sáu bọn họ ở bên trong tốn thời gian lâu lắm chỉ là ăn cái mặt mà thôi ba lượng hạ là có thể giải quyết lý nên nói vu dương đều sẽ lễ phép tính hỏi nàng hay không ăn xong mới là nhưng cho tới bây giờ đều căn bản không có bất luận kẻ nào tới đi tìm nàng nàng mới vừa rồi liền nhìn đến đã có người ở thu thập hành lý thuyết minh bọn họ thực mau liền phải rời khỏi nhưng đều qua đi như vậy lâu rồi vu dương không có khả năng sẽ không tới thúc giục nàng còn nữa bọn họ cũng không có khả năng sẽ chính mình đi trước rời đi chỉ vì bọn họ còn cần thiết muốn mượn dùng nhiễm thất dị năng bởi vậy tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nhiễm thất như thế có điểm kỳ quái lúc này bên ngoài an tĩnh mà quá phận dị vãng liền tính không có người qua lại đi lại nhưng tiếng gió đống lửa thiêu đốt khi rất nhỏ tạc nước thanh đều là trốn bất quá nhiệm thất lỗ thai mà hiện giờ an tĩnh mà phảng phất thật sự liền không khí đều đình trệ toàn bộ thế giới dường như nháy mắt bị đọc lại quá mức tính mịch giống như chỉ có nàng cùng hoa hoa là tươi sống giống nhau hoa hoa đem k i a đôi rác rưởi thực mau xử lý xong nhiễm thất vén rèm lên đi ra ngoài đ ô n g d ừ n g bước chân tức khắc cứng lại đồng tử m á n h xúc nguyên nhân vô hán lúc này bên ngoài người đều như là bị động lại vẫn không n ú p ních thậm chí ngay cả phong đều là yên lặng mọi người sở hữu hết thể đều dường như một bộ chân dung họa bọn họ mở to mắt lúc này động tác biểu tình đều bị khắc vào hòa nội căn bản không thể động mảy may thời gian phảng phất giống như liền tại đây yên lặng giống nhau chỉ có nàng cùng hoa hoa thời gian là ở trôi đi nhiễm thất tự nhiên là biết đây là hoa hoa làm nhưng nếu là vì phòng ngừa vu dương tới quáy dày bọn họ căn bản không thể nào nói nổi hoặc là nói đây là trong đó một nguyên nhân nhưng càng quan trọng là sáu hoa hoa là tưởng nói cho nàng cái gì ba lần bốn lượn chút nào không cố kỵ mà bại lộ chính mình dị thường giống như là ở nói cho nàng chuyện gì nhiễm thất theo bản năng mà đi xem đang từ lều trại nội đi ra nho nhỏ thân ảnh hoa hoa ngầm đầu đôi mắt như cũ thực hắc nàng nhìn chung quanh vẫn không nhúc nhích người như là thấy nhiều không trách còn chiều nhiễm thất nhẹ nhàng mà gợi lên khỏe môi hiển nhiên thực vui vẻ rồi lại có điểm bất hảo cùng kiệt ngạo nhiễm thất sửng sốt u đ ỗ n g dưng lui ra phía sau một bước ánh mắt đột nhiên loé loé cái kia tươi cười rất giống nhiễm thất trong ảo tưởng cái kia thiếu niên cười thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nếu là nhiễm thất không có phỏng đoán sai hoa hoa có không gian hệ dị năng tuy là không biết cấp bậc như thế nào nhưng coi như kiếp trước giới tình huống tới xem mặt thế buông xuống mới không đến một năm rất nhiều dị năng giả tuy là thân có dị năng nhưng cũng không phải hoàn toàn có thể linh hoạt vận dụng giống như là không gian hệ dị năng trước mắt mới thôi chỉ phát hiện chứa đựng đồ ăn cùng thuấn gì. ở đồ ăn khan hiếm dưới tình huống chứa đựng đồ ăn cái này công năng tắc dùng không nhiều lắm bởi vậy mọi người tổng hội cho rằng không gian dị năng nhất hữu dụng chỗ ở chỗ thuấn di có thể ở cùng một đám tang thi hôn chiến bên trong thuấn di bảo mệnh nhưng hoa hoa cái này cách dùng không thể nghi ngờ là càng vì sáng tạo khác người hoàn toàn lĩnh hội tới rồi không gian hệ dị năng đáng sợ chỗ không gian hệ dị năng có thể chứa đựng đồ ăn đem cái kia không gian nội thời gian đình trệ để đặt ở bên trong đồ ăn có thể kéo dài giữ tươi nhưng nếu là đem cái này công hiệu dùng ở người trên người đâu đem thời gian đình trệ này một công hiệu dùng ở người hoặc là tang thi trên người đủ để cho toàn bộ tang thi đàn an tính lại tùy ý sâu xé như vậy hiểu biết dị năng thực dụng phương pháp căn bản không có khả năng sẽ là nhân loại bình thường chỉ có cực kỳ hiểu biết cái này dị năng mới có thể rõ ràng cái này dị năng như vậy thi triển lúc sau sẽ mang đến cái dạng gì kết quả 667 chương 667, vì trên giấy tinh vu thêm càng mặt thế bách quỷ dạ hành 47. hoa hoa liền như vậy đứng ở kia nhìn n h i ệ m thất hơi ninh mi cảm xúc khó lường mặt không nói lời nào chỉ là trong mắt kêu bao quanh xương đen như là cực độ hưng phấn giống nhau hận không thể lập tức tràn ra tới hắn đang đợi n h i ệ m thất vẫn chưa đi chú ý hoa hoa dị thường hoa hoa kỳ thật cho nàng lộ ra mà thực rõ ràng đồng thời lại đem tất cả mọi người đỉnh trệ trụ cho nàng tự hỏi thời gian chỉ là hoa hoa nàng r ố t cuộc nghĩ muốn cái gì đ á g án cực kỳ hiểu biết dị năng cho nên biết dị năng như vậy thi triển sau kết quả nếu là cực kỳ hiểu biết t ă n g thi vi rút biết t ă n g thi vi rút một khi bị tản đi ra ngoài sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả như vậy nhất định sẽ trước phòng hoạn với chưa xảy ra ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây là lúc trước một bước đem các đại siêu thị nội đồ ăn cướp đoạt không còn hơn nữa mới vừa rồi nàng còn cấp hoa hoa lạp s ư ở n g thời điểm hoa hoa thậm chí hỏi cũng không hỏi nàng vì cái gì không ăn trực tiếp không nói lời nào mà đem lạp s ư ở n g cấp thu trở về nếu là trước kia nàng nhất định sẽ trực tiếp hủy đi đưa cho nàng sau đó phun ra một cái an tự nhất định phải làm nàng ăn xong đi nhưng ngay lúc đó hoa hoa cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói p h ả n phất cho nàng lạp s ư ở n g chỉ là tự cấp nàng nhắc nhở sinh s à n ngày là một năm trước hơn nữa phía trước đám kia tăng thi đối hoa hoa tôn kính trình độ còn có gì đến lúc ấy nàng không kịp miệt mài theo đuổi vì cái gì đám kia tăng thi chủ động sẽ rời đi nguyên nhân n à y sở hữu sở hữu chỉ có một loại khả năng có thể giải thích mà thông nhiễm thất đôi mắt đột nhiên có rút nàng nhìn đang đứng ở cách đó không xa hoa hoa ngơ ngẩn nói hoa hoa ngươi là cái kia thiếu niên nhiễm thất nói chính là khẳng định câu nàng vẫn luôn bị lầm đạo cho rằng cái kia thiếu niên sao có thể sẽ là một cái tiểu cô nương đầu tiên giới tính không đúng tuổi cũng không đúng vì thế liền thực theo bản năng mà tránh đi điểm này cảm thấy hoa hoa cũng chỉ là cùng cái kia thiếu niên hành vi có điểm tương tự thôi nhưng nàng đã quên một cái rất quan trọng điểm hoa hoa làm rất nhiều sự đều có thể vượt quá nàng tưởng tượng huống chi là biến thành một người khác có lẽ là cùng hoa hoa quen thuộc nhiễm thất nói ra này một kết luận là lúc lại là vô cùng bình tĩnh không có chút nào sợ hãi sợ hãi chẳng sợ cái kia thiếu niên ở chỗ dương bọn họ trong miệng là cỡ nào ác liệt khủng bố nhưng ở trong mắt nàng hắn chỉ là hoa hoa nhiễm thất vừa dứt lời lại thấy hoa hoa hưởng phí n ở nụ cười phấn nộn khỏe môi con cong nhưng cặp kia mắt đen lại híp lại lên thành thục cùng non nớt giao tạp lại là thêm vào hài hòa yêu dị nhiễm thất rất ít thậm chí chưa bao giờ xem qua hoa hoa cười rất nhiều thời điểm nàng đều là d ạ i da mà đứng ở kia chậm rãi nháy mắt mỗi lần lời nói đều cực kỳ ngắn gọn nàng như vậy cười nhiễm thất vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lập tức liền sững sờ ở kia cùng với khỏe môi giơ lên nàng trong mắt chiếm cứ bao quanh xương đen không ngừng mà từ trong giật ra tới thực mau tia đoàn xương đen bao vây nàng nho nhỏ thân mình bất quá một cái trước mắt xương đen tan đi một cái cực kỳ tuyệt sắc tuấn mị thiếu niên có chút cả lơ phất phơ mà đứng ở kia áo đen côn đen màu da trắng nón cánh môi như máu mắt đen híp lại khoe miệng như cũ là bất cần đời cười nhưng k i a đôi mắt lại là mỏng lạnh thực nhiễm thất sáu ai nói thiếu niên này cười thực khủng bố rõ ràng chính là hoa hoa lớn lên bản nhưng sắc thật là cực kỳ tuấn mỹ nhiễm thất đứng ở kia nhìn hắn ngơ ngác là lúc thiếu niên lại chậm rãi nâng chạy bộ lại đây trực tiếp ôm lấy nàng vùi đầu ở nàng cổ chỗ chút nào không ngại phía dưới làn da lạnh leo đến x ư ơ n g hắn ở nhiễm thất cổ gian cọ quỷ quyệt nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu như là pha một kia khó có thể phát hiện ai đống hắn nhẹ lẩm bẩm còn sợ ta sao 668 chương 668, vì trên giấy tinh vu thêm càng mặc thế bách quỷ dạ hành 48. bên cổ truyền đến ấm áp hơi thở phô t á n tự do ở lạnh lẽo làn ra phía trên đ ô n g dưng khiến cho từng trận dùng mình đồng thời thiếu niên kia vớt ve cánh môi mang đến hơi ngứa làm nhiễm thất theo bản năng mà tưởng nghiêng đầu nghe được lời này lại là sửng sốt đối hắn lời này cảm thấy mười phần mặc danh cái gì kêu còn nàng phía trước cùng hắn gặp qua trên thực tế nhiễm thất hiện tại là có điểm ốc nàng không biết đến tột u cùng là hoa hoa biến thành thiếu niên này vẫn là thiếu niên này biến thành hoa hoa rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn người ngoài đều biết có như vậy một cái khủng bố thiếu niên tồn tại nhưng thiếu niên này diện mạo có thể hay không lại là nho nhỏ hoa hoa nhân tình thế bức bách m ớ i biến giới tính thay đổi tuổi thay đổi giống như là hoàn toàn biến thành một người khác nhưng nhiễm thất vẫn là càng tin tưởng hắn nguyên thân là thiếu niên bộ dáng chỉ vì hoa hoa thân mình tuy nhỏ nhưng cử chỉ năng lực tư duy hoàn toàn không giống một cái chỉ nhi thậm chí nhiễm thất còn đang suy nghĩ hoa hoa có lẽ không phải một cái tiểu cô nương không chuẩn là một cái tiểu sỏ tạ cũng nói không chừng manh manh tiểu sỏ tạ nhiễm thất tâm tư một chút liền phiêu xa từ lúc bắt đầu nhiễm thất biết trước mắt thiếu niên này là hoa hoa khi liền không sinh ra sợ hãi ngược lại kinh ngạc qua đi đáy lòng là một trận bình tĩnh có lẽ là ở bất chi bất giác bên trong đáy lòng sớm đã tiếp nhận hoa hoa biết là người này thế cho nên nàng bất luận biến thành loại nào bộ dáng nàng như cũ có thể tiếp thu thiếu niên thấp thấp lẩm bẩm nói hoa hoa t à kêu quy lệ sáu nhiễm thất phía trước cùng hoa hoa giới thiệu chính mình thời điểm là nói cho nàng nàng kêu hoa bị ngạ người khác đều kêu nàng tiểu hoa cô nương thế cho nên đặt tên phế nhiễm thất không biết cấp tiểu lò lì lấy tên là gì hảo liền tùy tiện lấy cái từ lấy hoa hoa không nghĩ tới nhiễm thất cấp tiểu lò lì lấy tên bị người khác dùng ở nàng trên người mình còn như vậy thân mật mà ê thật là có chút quái dị chỉ là quy lệ tên này là chỉ sở hữu hết thể cuối cùng đều đem quy kết với lệ khí nhưng liền như vậy ôm một hồi hai người cố tự nghĩ chính mình như là cùng yên tĩnh động lại chung quanh hòa hợp nhất thể hai người an tĩnh không tiếng động đ ô n g dưng thiếu niên buông ra tay thoáng thối lui nhìn chung quanh yên lặng bất động người vốn là đen nhánh trong mắt như là có ám hắc yêu dị lưu quang ở lưu truyền cực kỳ thấm người quỷ dị hắn hơi rũ nồng đậm mảnh dài lông mi câu môi cười cười nhỏ vụn trầm thấp quỷ dị tiếng cười từ hắn tuyệt mỹ bên m ô i tràn g ra như là đêm khuya về hồn lẩm bẩm tiếng chuông làm người không khỏi phát run sợ hãi cái kia tươi cười khủng bố tà mị bất hảo kiên ngạo dường như còn pha một tia hận đoán nhiễm thất sửng sốt u cũng không biết chính mình vì sao sẽ ở hắn trên người nhìn ra như vậy cảm giác giây tiếp theo như là bị ấn truyền phát tin kiện toàn bộ thế giới lại một lần động lên những người đó như là không có cảm nhận được thời gian đình trệ tiếp tục xuống tay trên đầu sự nhiễm thất thấy thế theo bản năng mà nhớ lại thiếu niên này là vu dương bọn họ chăm c â y ngàn đắng không màng tất cả đều muốn tìm được người trong lòng khẽ nhúc ních đang muốn đem hắn ngăn trở lại thấy thiếu niên đứng ở kia thanh thản mà ưu nhã tự phụ ngạo nghễ nhẹ nhàng gió nhẹ thổi bay hắn lưu l o á t nhỏ vụn tóc đen kia giấu ở màu đen toái phát lúc sau tuấn mỹ đôi mắt chính hơi hơi mà nheo lại nhìn phía trước những người đó như là ẩn chứa vô tận nguy hiểm thấy hắn dáng vẻ này nhiễm thất không biết vì sao trong lòng đột nhiên run lên lại thấy thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu kia trắng non đến quá phận khuôn mặt như là ở tản gia bách quang t hắn ê thêm m Mỹ vô chủ. 669 chương 669, vì ma ma cô thêm càng, Mà vào vô Vì càng, tuấn thế, bách quỷ chương hành, cô chủ. Bách h 669 669, 49. dạ chính cười ngâm ngâm mà nhìn nàng đôi mắt ánh mắt sâu đậm hoàn toàn thấy không rõ hắn lúc này chân thật ý tưởng hắn giật giật ngôi thanh âm như cũ thực nhẹ như là có thể theo gió mất đi yêu dị dị thường làm người không khỏi phát run hắn nhẹ lẩm bẩm nói lần này hoa hoa ngươi còn sẽ giúp bọn hắn sao ngay sau đó hắn nhàn nhạt mà nghiêng đầu nhìn chung quanh đã phát hiện hắn tồn tại rồi lại không dám tiến lên đám kia dị năng giả bên môi tươi c ư ờ i càng lúc càng lớn thậm chí ý c ư ờ i còn nhiễm hắn đen nhánh yêu dị đôi mắt nội bộ như là tản ra một loại cực kỳ quỷ dị khủng bố mạch nước ngầm làm người trốn bước liền như vậy quái dị mười phần bộ dáng trực tiếp làm không ít người hô hấp đột nhiên cứng lại nhiễm thất còn chưa đi suy nghĩ sâu xa hắn lời này chân chính ý tứ đoàn đội nội đã có không ít người phục hồi tinh thần lại tránh ở lều trại nội khe khe nói nhỏ sao lại thế này thiếu niên này khi nào xuất hiện người đều chính mình đưa tới cửa tới muốn muốn hay không hiện tại tiến lên đi bắt giữ hắn ngươi đi ta có điểm không dám lần trước chúng ta như thế nào thiệt hại ở trên tay hắn ngươi ngươi không biết nhớ rõ đừng đừng đi xem hắn sáu đúng là ở một trận tao loạn bên trong vu dương tuy rằng còn chưa hoàn toàn hiểu được này đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đến n h i ệ m thất chính vẻ mặt hoang mang mà đứng ở cái kia thiếu niên bên cạnh hắn trong lòng cả kinh theo bản năng mà cho rằng sợ là n h i ệ m thất không quen biết thiếu niên này thế cho nên cũng không biết thiếu niên này chính là bọn họ nói cái kia cho nên mới không chút nào sợ hãi mà đứng ở kia hắn bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt cũng cô không được cái gì trực tiếp tiến lên đột nhiên c h i ề u kia thiếu niên tung ra một h ỏ a cầu sau đó đối với đang đứng ở một bên nhiễm thất hô to nhiễm thất tiểu tâm hắn những người đó vừa thấy đội trưởng đều ra tay chính mình không làm cũng không thể nào nói nổi còn nữa bọn họ nghĩ lần này hắn chỉ là một người đơn thương độc mã mà lại đây chung quanh cũng không có tăng thi không ít người đều ôm đua một phen có lẽ thật có thể thành công may mắn ý tưởng đồng dạng lập tức đối này thi triển dị năng một cái chớp mắt đủ mọi màu sắc sáng lạn dị năng đồng loạt n ệ n ở thiếu niên kia chỗ nhiễm thất cả kinh khẩn minh m i t r ừ n g lớn mắt têu lớn từ từ nhưng vẫn là đã muộn thi triển ra dị năng rời tay trừ bỏ thừa nhận căn bản là không thể lại thu hồi hơn nữa trong hỗn loạn tiếng nổ mạnh vang lên đủ để đem nhiễm thất này bé nhỏ không đáng kể thanh âm che lại thậm chí nhân ly thân cận quá có chút còn ương c ậ p nàng nàng thấy thế chạy nhanh nghiêng người tránh thoát nhiễm thất mới vừa đứng yên còn chưa ổn định thân hình liền đột nhiên d ư ơ n g mắt hướng thiếu niên kia chỗ nhìn lại trên mặt mang theo vải phần kinh hoàng thất thố chỉ thấy kia chỗ một trận khói thuốc súng tràn ngập tiêu tán qua đi trong hỗn loạn lại thấy kia thiếu niên như cũ lù lù bất động mà đứng ở kia không có hoạt động một bước thậm chí liền ưu nhã tự phụ tư thế đều chưa từng biến qua chút nào trên mặt như cũ mang theo cười chỉ là đôi mắt dường như càng vì thâm t r ầ m thấu không ra một t i a quang trầm làm người không khỏi địa tâm hoảng gần cùng hắn liếp nhau đều giống như là rơi vào biển sâu xuyên b ấ t quá tránh không thoát bất luận cái gì dị năng tạp hướng hắn giống như bị cắn nuốt giống nhau chạm đến hắn thân liền nháy mắt biến mất không thấy cực kỳ quái dị đồng thời thiếu niên quanh thân không biết khi nào c h ầ m rãi bắt đầu quanh quẩn cực kỳ dày đặc quỷ dị xương đen thiếu niên cũng không có đánh trả ngược lại nhìn bọn họ như cũ cười ngâm ngâm như là đang xem trên tay con mồi cực kỳ không chút để ý ngay sau đó hắn mắt đen hiếp lại nhìn bọn họ môi mỏng khẽ mở phun ra câu ngu xuẩn 670 chương 670 m b ả thế bách quỷ dạ hành 50. thanh âm quái dị nhẹ nhàng chậm chạp lại như là mang theo rất nặng hẳn ý xâm nhập mỗi người đáy lòng thậm chí liền không khí đều yên tĩnh một cái trước mắt nhưng mà giây tiếp theo tất cả mọi người rõ ràng hắn kia lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì cách đó không xa một số lớn cao cấp tăng thi bay nhanh hướng này chạy tới rất có chồng trọt động sơn diêu chi thế một cái ở chung quanh xem xét người lúc này chính cấp hừng hực mà chạy về tới cao giọng hết lớn xong rồi là tăng thi tăng thi đàn cựu cấp tăng thi đàn cựu cấp tăng thi nhất tiếp cận thập cấp tăng thi cùng thập cấp tăng thi so sánh với cựu cấp tang thi thiếu điểm tốc độ sức bật chờ các hạng thể năng nhưng bề ngoài cùng thập cấp tang thi cơ hồ vô nhị trên người thị thối chỉ có khó có thể phát hiện đinh điểm người nọ trên thực tế cũng vẫn chưa thấy rõ hán nguyên lai chỉ nhìn đến như là có một tảng lớn đám người chính hướng này chạy tới còn tưởng rằng cùng là dị năng giả bọn họ chỉ là tiến đến đầu nhập vào may tử hân một mình tiến đến phát hiện không đúng chạy nhanh để cho người khác sử dụng phong dị năng vội vàng làm hắn thuận gió nhanh chóng trở về nếu không liền dựa theo cựu cấp t ă n g thi cái kia tốc độ sợ là lúc này liền cái mật báo người đều vô nhưng cũng không còn kịp rồi người nọ tiếng nói vừa dứt tức khắc đương trường sở hữu dị năng giả đều đột nhiên hút một ngụm khí lạnh ánh mắt đồng thời mà quét về phía đang đứng ở kia thiếu niên chỉ thấy thiếu niên cười khỏe mắt con g cong lại là nhìn chằm chằm đứng ở kia không biết loại nào biểu tình nhiễm thất nói thanh âm nhẹ nhàng chầm chạp cực kỳ thong thả ung dung lại không khó nghe ra trong đó quỷ mị ý cười hắn nhẹ nhàng nói trò chơi bắt đầu cựu cấp tang thi tốc độ tự nhiên là kinh người hắn nói âm vừa ra một đám tang thi liền đột nhiên xông vào đám người nhiễm thất thấy thế mày hơi linh lại như cũ đứng ở kia vẫn không núp ních nàng tự nhiên là biết những cái đó tang thi căn bản không có khả năng sẽ công kích nàng liền tính bọn họ là cựu cấp tang thi đã cụ bị hoàn bị tư tưởng nhưng nhiễm thất chỉ là vật chết đối với bọn họ tới nói nhìn đến nhiễm thất không khác nhân loại nhìn đến một tôn bút b ê xứ tang thi sẽ truy đuổi người sống lại sẽ không ăn người sống chính bọn họ bản thân chính là một khối nhân loại tử thi ăn xong đi bất cứ thứ gì căn bản là vô pháp tiêu hóa ngược lại còn sẽ ra tốc bọn họ tử vong như vậy đuổi theo này đó dị năng giả căn xé đảo càng như là ở tuyên thệ chính mình l ã n h địa muốn đem này đó dị loại giả cấp toàn bộ giết mọi người đều biết t ă n g thi vi rút một bị tản bị cảm nhiễm nhân loại may mắn liền sẽ biến thành dị năng giả mà bất hạnh tắc trực tiếp biến thành t ă n g thi thế cho nên này đó t ă n g thi kỳ thật đều là nhân loại chỉ là bị cảm nhiễm lúc sau tiến hóa phương hướng bất đồng hiện giờ lại cần thiết giết hại lẫn nhau đoạt được l ã n h địa bởi vì tang thi vi rút xúc tiến một ít nhân loại tiến hóa biến thành dị năng giả thế cho nên này đó bị tang thi cắn thương sau dị năng giả cũng không sẽ biến thành tang thi cứ như vậy hai loại người so đấu một là dựa vào nhân số nhị là dựa vào sức chiến đấu nhưng hiển nhiên vu dương đoàn đội nhân số cùng sức chiến đấu đều hoàn toàn so bất quá nhiễm thất đ ố n g dưng nhớ tới hoa hoa nói câu nói kia lần này ngươi còn sẽ giúp bọn hắn sao s á c thật hiện giờ chỉ có nàng chiêu t r ă m quỷ mới có thể đủ để cùng n à y đó t ă n g thi đối kháng chỉ là hoa hoa nhiễm thất theo bản năng mà d ư ơ n g mắt muốn đi xem thiếu niên biểu tình lúc này một con tiểu quỷ bay trở về chẳng nhiễm thất vọng quá khứ tầm mắt v ư ơ n g chúng ta đỉnh không được kêu mấy cái gì năng giả hảo r ắ t rưỡi chúng ta vì bảo hộ bọn họ thân thể cũng không biết bị những cái đó t ă n g thi t r ụ tan bao nhiêu lần quả thực có nhục quỷ tôn nghiêm nơi nào tới như vậy cường t ă n g thi 671 chương 671 m ặ t thế bách quỷ dạ hành 51. t a cũng không dám nữa nói t ă n g thi là rác rưởi mặt hàng mẹ ơi thật là hù chết quỷ dĩ này đó dị năng giả làm gì giết hại lẫn nhau nó không kéo kỷ hiện tại đều khi nào còn nội chiến xứng đáng chờ chết cái k i a tiểu quỷ bay tới thổi đi sợ là hắn tiềm thức cho rằng những cái đó t ă n g thi vẫn chưa tới nhanh như vậy thế cho nên mới có thể nói bọn họ là ở bên trong hồng hơn nữa nói chuyện đều nói năng lộn xộn hiển nhiên bị dọa đến không rõ trên thực tế đừng nói là tiểu quỷ nếu không phải có thể nhìn đến những cái đó dị năng giả phát ra dị năng sợ là liền nhiễm thất chính mình đều phân biệt không ra trước mắt đang ở đánh nhau một đám người rốt cuộc cái nào là t ă n g thi cái nào là dị năng giả có chút thịt thối ở trên mặt còn hảo phân biệt nhưng nếu là thịt thối bị che đậy ở căn bản là cùng bình thường người vô nhị lúc này mới qua đi không một hồi những cái đó dị năng giả hiển nhiên là mau kiên trì không được dị năng sử dụng tự nhiên là hưu hạ n độ nhưng cựu cấp tang thi da dày thịt béo một cái cấp thấp hỏa hệ dị năng đánh đi lên căn bản đánh không ra vết thương tới còn nữa tang thi bên này nhận số quá nhiều hiện giờ trường hợp tới xem một dị năng giả cần thiết đối phó ba cái c ử u cấp tăng thi vốn dĩ một cái cũng đã cũng đủ cố hết sức nhưng hiện nay hai mặt thụ địch kết cục không phải chết chính là bị bắt thậm chí giống vu dương như vậy cao cấp bậc bắt cấp hỏa hệ dị năng giả hiện giờ mới không ra một hồi cũng đã thở hừng hộp cực kỳ cố hết sức những người khác có thể nghĩ vu dương một bên đánh một bên như là muốn hướng nhiễm thất bên này nhưng lại bị trước mắt mấy cái tăng thi ngăn trở không dành bận tâm ngược lại còn nhân phân chút thần trên người nhiều không ít vết chảo cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể chuyên chú với chiến đấu nhiễm thất thực lực bọn họ rõ như ban ngày lập tức hết sức hẳn là tiêu diệt này đó tăng thi làm cho bọn họ bảo mệnh mới là chỉ là cái tia thiếu niên liền như vậy một phân thần vu dương ngực đã bị đột nhiên đánh một quyền thậm chí khỏe miệng biên còn tràn ra một tia vết máu mắt thấy tình thế càng thêm không ổn n h i ệ m thất trong lòng một l ụ a b u ộ tự nhiên là không thể chú ý quá nhiều trực tiếp thú nhận t r ă m quỷ tiếp nhận những cái đó dị năng giả t r ă m quỷ xuất hiện tự nhiên là gánh vác bọn họ không ít áp lực đồng thời t r ă m quỷ xuất hiện là lúc vu dương cũng thoáng yên tâm biết n h i ệ m thất hiện giờ nhất định không có việc gì nhàn rỗi rất nhiều vu dương thậm chí còn giơ ngón tay cái lên xem cũng chưa hướng n h i ệ m thất bên kia xem liền hô lớn làm tốt lắm sau đó ngược lại đối hắn đoàn đội người hô lớn mau những cái đó cựu cấp tăng thi có tư tưởng vu dương tự nhiên sẽ không đem nói quá rõ ràng miễn cho bọn họ xuyên qua hắn kế sách nhưng hắn đoàn đội nội người sớm đã lẫn nhau quen thuộc tất nhiên là biết hắn nói có ý tứ gì vì thế mỗi cái gì năng giả đều từ bỏ chính mình đối phó tăng thi làm những cái đó to con thế thân thượng ngay sau đó mười cái người mười cái người thành đôi cùng nhau hợp tác đối phó một cái tăng thi nếu là muốn đánh đơn bọn họ nơi này dị năng cao cấp nhất mới bắt cấp căn bản không thể cùng cựu cấp t ă n g thi s ờ so đánh tiếp bất quá là háo thể lực việc đả thương những cái đó t ă n g thi căn bản là tưởng đều không cần tưởng nhưng nếu là đem mười cái người lực lượng kết hợp ở bên nhau liền đủ để có một bác khả năng làm xong toàn bộ lúc sau nhiễm thất lúc này mới theo bản năng mà quay đầu đi xem quy lệ lúc này biểu tình sắc mặt của hắn thực bình tĩnh đôi mắt như cũ đen kịt vẫn chưa nhìn nàng ngược lại nhìn phía trước cảnh tượng bên môi ý cười càng ngày càng thơm liền phía trên chính bay tiểu quỷ đều có thể cảm nhận được hắn trên người tản mát ra kia cực kỳ làm cho người ta sợ h ã i khí thế 672 chương 672 m b ạ n g thế bách quỷ dạ hành 52. vương này vị này tiểu ca hảo giống như có điểm không quá bình thường a ta đi trước phụ cận nhìn xem a ngài lao có việc kêu ta a không đợi nhiễm thất đáp lời tia tiểu quỷ nhanh như chấp mà liền phiêu đến không thấy bóng dáng n h i ệ m thất sáu kỳ thật nhiễm thất có thể lý giải tâm tình của hắn một cái là tang thi một phương một cái là dị năng giả một phương n h i ệ m thất cùng hoa hoa hiểu biết so sánh với dưới vu dương bọn họ bất quá là nhận thức không đến một ngày người nhưng lúc này nàng vẫn đứng ở hoa hoa đối lập phương cùng bọn họ cùng nhau tới đối phó hắn tùy ý là ai đều sẽ cực kỳ không vui nhưng mà nhiễm thất cố tình lại không thể cùng hắn thẳng thắn nếu là nhân loại chơi xong rồi nàng cũng liền chơi xong rồi đến n ỗ i đạo đức mặt nàng căn bản liền không có nghĩ tới có người nguyện ý vì chính nghĩa thiện lương nhân đức do đó đại nghĩa d i t thân nhưng đối với nàng tới nói nàng đối những người này căn bản là không có bất luận cái gì đồng tình tâm này liền như là sinh ra đã có sẵn nàng cũng không cảm thấy chính mình thiện lương nếu có thể nàng tình nguyện không lo cái này chúa cứu thế ai hái cứu a i cứu nếu không phải vì nhiệm vụ này đó dị năng giả đều đã chết thì đã sao nàng chỉ là tường để ý nàng để ý người thôi nhiễm thất tốt xấu là một giới quỷ vương là một đ ó a vẫn luôn ở quỷ khí rất nặng quỷ gian uống canh mạnh bà lớn lên bị ngạn hoa tự nhiên là sẽ không sợ hãi loại này nghiêm nghị quỷ dị khí thế nàng run run rẩy rẩy mà đi lên vài bước ớp đúng nói hoa hoa phía dưới sở h ư u nói đều bị thiếu niên bày biện ra biểu tình cấp hoàn toàn mất đi lại thấy thiếu niên yên lặng nhìn nàng kia đôi mắt sâu đậm như là ẩn chứa vô tận sóng gió hãi lãng cuối cùng hóa thành bình tĩnh h á n lông mi chậm rãi c h ấ p động như là tiểu hoa hoa giống nhau nhưng mà tiểu hoa hoa làm ra này động tác là có vẻ cực kỳ dại r a nhưng lúc này thiếu niên làm ra giống nhau động tác dại r a cũng không ngược lại t ậ n hiện t i n h mịch giống như sở hữu quan sắc toàn bộ chút hết chỉ dư tàn bại hoang vu lại như là bị thương tổn hầu như không còn không dư một k i a sinh khí thậm chí liền bên môi cười đều cực kỳ cứng đờ tái nhận nhiễm thất tức khắc liền nói không ra lời nói một hồi lâu lại thấy thiếu niên buông xuống mắt cả người tản ra một cổ cực hạn cực kỳ bi ai hơi thở như là vô lực thấp thấp lẩm bẩm nói trung quy vẫn là tuyển bọn họ sáu còn chưa chờ nhiễm thất đ á p lời lại thấy thiếu niên bỗng dưng lại nở nụ cười trong mắt một mảnh làm nhân tâm kinh mỏng lạnh băng hàn đến x ư ơ n g hắn câu lấy đỏ tươi môi tùy ý mà buông tay nghiêng đi mặt nhìn những cái đó dần dần ngã xuống tăng thi ngay sau đó nghiêng đầu á n mắt cười ngâm ngâm mà nhìn nhiễm thất dường như ở đối với tình nhân nhẹ lẩm bẩm thanh âm thực ôn nhu rồi lại cực kỳ quỷ dị vạt phẩn bất quá a bọn họ vẫn là sẽ chết sáu nhiễm thất ngây ngẩn cả người còn chưa phản ứng lại đây lại thấy kia phiêu đi tiểu quỷ lại cực kỳ nhanh chóng mà phiêu trở về vương không tốt cách đó không xa lại tới nữa một đám tăng thi số lượng càng nhiều a a a a nếu là ta không nhìn lầm nói là thập cấp tăng thi đàn làm sao bây giờ làm sao bây giờ a a a cùng dị năng thập cấp giống nhau cấp bậc càng cao càng là khó tu luyện mà càng lên cao mỗi thăng một bậc lực lượng sức chiến đấu tự nhiên để cao đều không ngừng là một cấp bậc cựu cấp tăng thi đều là như thế nhanh nhẹn dũng mãnh kia thập cấp tăng thi nhiễm thất còn chưa tưởng cái minh bạch đám kia thập cấp tăng thi đã đến trước mặt tốc độ mau mà căn bản làm người thấy không rõ chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh xét qua không ít dị năng giả còn không biết phát sinh c h u y ệ n gì đã bị đột nhiên đánh bỏ trên mặt đất khởi đều khởi không tới lập tức ghé vào vậy phun ra một búng máu 673 chương 673 m b ả thế bách quỷ dạ hành 53. vụ dương dị năng giả đoàn đội nguyên bản cũng chỉ có ba mươi tới cá nhân hơn nữa buổi sáng ăn kia không dính nước luộc canh s u n g mị sợi căn bản là bổ sung không bao nhiêu thể lực mới vừa cùng cựu cấp tăng thi hôn chiến bên trong đã là tiêu hao không ít tất cả mọi người lâm vào cực độ m ỏ i mệnh bên trong hiện giờ thập cấp tăng thi gia nhập không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo thậm chí nhiễm thất triệu hồi ra tới những cái đó ác quỷ. trực tiếp bị tốc ế bị độ đ mau nhưng t ấ cấp cấp y nháy không rõ thân hình thập cấp tăng thi cấp nháy mắt xé nát. Những nhiên thậm chí h tăng nát. nát, còn rõ mắt đột cái c xé xé đó quỷ bị a p h ả ứ n lại liền hai đây, thân thể liền thành hai nửa, cũng h thể hóa thành khí, một lần nữa tổ hợp lại gia nhập chiến、đấu. Nhưng ỉ có c một tổ nữa gia đoàn lần lại đấu. là một hồi ác chiến hiện nay chỉ biết tăng thi cao cấp nhất là t h ậ p cấp lại chưa từng có người gặp qua thập cấp tăng thi bên ngoài truyền lại cũng chỉ là nói thập cấp tăng thi tốc độ sức chiến đấu kinh người bề ngoài còn cùng nhân loại vô nhị hiện giờ lần đầu tiên thấy bọn họ mới biết được tốc độ lại là như vậy kinh người càng không cần phải nói sức chiến đấu bọn họ vài người đều làm bất quá to con nháy mắt đã bị bọn họ c ấ p xé nát mắt thấy những cái đó dị năng giả mỗi người ngã xuống nhiễm thất vô pháp chỉ phải lại lần nữa chiêu ra ác quỷ lần này ác quỷ cũng không phải tự do ở quỷ gian ác quỷ mà là bị nhốt ở quỷ gian mười tám tầng chịu khổ hình nghiệp chướng nặng nề hung thân á c sát chi quỷ này đó ác quỷ cùng phía trước những cái đó to con so sánh với sức chiến đấu đồng dạng là không ngừng đ ể cao một cấp bậc nhiễm thất vẫn chưa làm những cái đó ác quỷ cùng thập cấp t ă n g thi chính diện đối tượng ngược lại làm cho bọn họ hóa thành từng điều thực chất dây thừng đưa bọn họ bó lên trói buộc bọn họ hành động cái này đã là cùng quy lệ hoàn toàn xé rách mặt một cái trước mắt kia chỗ hình người tang thi ảo ảnh cùng rõ ràng chạy tới chạy lui đoán khí dây thừng đánh nhau đánh đến khó x a khó phân trước mắt chỉ có vô số ảo ảnh căn bản thấy không rõ thực chất cùng sức chiến đấu kinh người thập cấp tang thi so sánh với ác quỷ lớn nhất ưu thế đó là có thể đem đoán khí phân cách đồng thời hóa thành các loại bất đồng bộ dáng thực chất cùng thập cấp tang thi tranh đấu nhưng những cái đó thập cấp tang thi dường như đều thu được mệnh lệnh vẫn chưa cùng này đó ác quỷ đánh nhau ngược lại không màng tất cả thậm chí không tiếc bại lộ tự thân l ư ợ c điểm cũng muốn đem những cái đó dị năng giả đánh ghé vào mà qua mấy chục giây bọn họ mới đưa sở hữu thập cấp tăng thi cấp trói lên đồng thời trong sân đã mất nhiều ít dị năng giả có thể đứng lên nhiễm thất trong lòng minh bạch trên thực tế cái kia thiếu, thiếu niên là làm nàng nếu là hắn trực tiếp dùng dị năng đem sở hữu yên lặng nhiễm thất tin tưởng thiếu niên này nhất định có thể ở nàng còn chưa phản ứng lại đây phía trước đem sở hữu dị năng giả một cái c h ớ p mắt giết sạch chỉ là quy lệ hô hấp là ấm áp kia nhất định không phải tăng thi như vậy hắn lại vì sao như vậy chán ghét dị năng giả rốt cuộc so sánh với máu l ạ n h vô tình tăng thi dị năng giả hẳn là càng phù hợp hắn tự thân trận doanh t r ờ nhiễm thất bừng tỉnh lại thấy quy lệ chính không chút nào kiên kỵ mà nhìn chằm chằm nàng chút nào không màng những cái đó dị năng giả đầu lại đây kinh ngạc ánh mắt kia đen nhánh ánh mắt chung như là hỗn loạn rất nhiều cảm xúc cuối cùng đều quy về bình tĩnh nháy mắt hắn tại chỗ biên ảo thành xương đen d â y tiếp theo hắn đứng ở trong đó một cái bị b ỏ thập cấp tang thi trên đầu vai đối với nhiễm thất cười kia cười cùng vô dương bọn họ miêu tả không quá giống nhau cũng không khủng bố quỷ dị ngược lại là cực kỳ gượng ép vì khuất hắn liền như vậy đứng ở kia tang thi trên đầu vai yên lặng nhìn nhiễm thất nhiễm thất không biết vì sao lại là cảm thấy một màn này cực kỳ quen thuộc phảng phất ở hồi lâu phía trước từng có như vậy một người đối với nàng đã làm đồng dạng một sự kiện 674 chương 674 m b ạ c thế bách quỷ dạ hành 54. quy lệ yên lặng nhìn nàng chầm rãi chớp động lông mi thấp thấp lẩm bẩm nói bọn họ cần thiết chết bằng không bọn họ nhất định sẽ hại trên n g ư ờ i hắn nói ôm vừa ra nhiễm thất căn bản không kịp phản ứng là lúc như là một trận cực kỳ sắc bén phong thổi qua cùng với mấy chục nói kêu t h ẳ n g thiết bất quá một cái trước mắt tại chỗ sở hữu tang thi tất cả đều biến mất không thấy những cái đó dị năng giả mỗi người trên đùi trên cổ tay đều toát ra róc rách máu tươi rõ ràng là bị lưỡi dao gió cấp chọn đi gân tay gân chân hắn xác thật là không có giết bọn họ chỉ là làm cho bọn họ sống không bằng chết thôi hắn đối dị năng giả hận đã là khảm tận xương tử nhiễm thất lại không có tâm tư lại đi quản bọn họ nhìn thấy trước mắt trống chân một mảnh nàng không khỏi giật mình t r ọ n mấy t r ă m chỉ ác quỷ ở trên không bay vẫn luôn cãi cỏ ầm ĩ nói chính mình bị vừa mới kia thiếu niên dọa đến bờ lạ bờ lạ nhiễm thất n g ạ i phiền trực tiếp đưa bọn họ ném trở về quỷ gian nàng trực tiếp bay tới một chỗ không ai địa phương ở kia nhìn hư không mặt thế cũng không thái dương toàn bộ thế giới đều dường như bị b ị t kín một tầng khói mù âm u ám b ắ t không khai khó có thể thở dốc nhiễm thất ngơ ngác mà nhìn phía trước để tay lên ngực tự hỏi nàng từ ánh mắt đầu tiên liền không bài xích thiếu niên này chẳng lẽ thật là bởi vì biết hắn kỳ thật chính là hoa hoa cho nên mới sẽ không có đối này sinh ra sợ hãi kỳ thật cũng không phải hiện tại tinh tế nghĩ đến nàng nhìn đến thiếu niên ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn đặc biệt quen thuộc thậm chí đáy lòng còn có từng đợt tiểu sung sướng dâng lên nhưng nàng nghĩ không ra ở đâu còn gặp qua thiếu niên này thế cho nên liền đem này đệ nhất cảm giác hủy diệt chỉ đem loại này quen thuộc cảm quy kết với hắn là hoa hoa cho nên nàng đối hắn một chút đều không bài xích nhưng vừa mới thiếu niên kia mang theo hủy khuất cười rồi lại bông dưng làm nàng cảm thấy một trận quen thuộc rõ ràng là đang cười hơn nữa cười như vậy l o a mắt nhưng nàng chính là biết hắn là ở hủy khuất một loại mạc danh mà chắc chắn phảng phất đối người này đã quen thuộc đến khắc sâu có tủy nếu làm một lần còn có thể xem như ngẫu nhiên cố tình lần này lại có đồng dạng quen thuộc cảm hơn nữa thiếu niên kia năm lần bảy lượt trong giọng nói còn này đó đều là sơ hở nhiễm thất tiểu hoa ngươi giấu giếm ta cái gì tiểu hoa ký chủ ta kỳ thật vẫn chưa giấu ngài cái gì chỉ là cái kia thiếu niên nghịch thiên sửa mệnh thế cho nên ký chủ ngài không thể không thiếu hụt một đoạn ký ức nghịch thiên sửa mệnh sửa chính là ai nhiễm thất ta muốn kia đoạn ký ức tiểu hoa tự nhiên là không có vấn đề nhưng ký chủ ngài biết bất luận cái gì sự đều x ấ u nhiễm thất nói ra ngươi điều kiện tiểu hoa ta yêu cầu ký chủ ngài vô điều kiện mà đáp ứng ta một cái yêu cầu ta cũng không sẽ làm khó người khác nhưng ta một khi đưa ra yêu cầu này ký chủ ngài cần thiết làm được nhiễm thất thành g i a o tiểu hoa phẩm hạnh nhiễm thất vẫn là biết đến giống nhau đưa ra loại này điều kiện ước chừng là sau thế giới hoặc là nơi nào làm lôi lại muốn nàng đi cứu vớt thế giới tại đây nhiễm thất căn bản là không lo lắng nàng càng muốn biết đến là kia đoạn ký ức nhiễm thất nói âm vừa ra tức k h ắ c đầu đau muốn nứt ra như là muốn nổ tung giống nhau dường như có vô số mà ký ức đoạn ngắn nháy mắt chen vào trong óc từng màn bay nhanh s ả t qua mỗi một màn đều chân thật mà làm người tưởng rơi lệ nguyên lai、like, nàng cùng hoa hoa tương l ộ cũng không phải bọn họ lần đầu tiên gặp nhau nàng cùng quy lệ lần đầu tiên tương l ộ kia mới là bọn họ lần đầu tiên gặp được kỳ thật tựa như nhiễm thất ngay từ đầu ở quỷ gian sở nghi hoặc như vậy rõ ràng là c h ấ n an nhân gian phản xã nhân cách vì sao không ở nhân gian cho nàng tìm một thân phận 675 chương 675 thế, Bách quỷ Hành, 55. trên thực tế ngay từ đầu nhiễm thất liền không phải bị ngạn hoa huyến hình cũng không phải quỷ vương nàng ngay từ đầu là thành phố a căn cứ hoa g i a đại tiểu thư thuộc về nửa đường hồn xuyên là một cái chân chân chính chính dị năng giả vì thế nàng đỉnh cái này hoa bị ngạn thân hình mượn dùng có thể chiêu quỷ phụ trợ đạo cụ cùng với tự thân cao cấp bậc hỏa dị năng tại đây mà thế bên trong mỗi lần ra nhiệm vụ đảo cũng bình an vượt qua lại đến đó là gặp quy lệ đồng dạng là cái kia tang thi đàn đồng dạng là cái kia đoàn đội đồng dạng có lệnh người chán ghét lang linh nhưng nàng từ tang thi đàn trung cứu tới tiểu cô nương lại biến thành một cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên ta kêu hoa bị ngạn ngươi kêu gì quy lệ cái tên thật kỳ quái bọn họ đều kêu ta tiểu hoa cô nương vậy ngươi kêu ta hoa hoa đi n g ư ơ i biết ngươi vừa mới đứng ở một đám tang thi chúng có bao nhiêu nguy hiểm sao đám kia tang thi là ngươi gọi tới ngươi không nên là nhân loại như thế nào sẽ cùng tang thi ở bên nhau ngươi đôi mắt thật là đẹp mắt lông mi cũng thật dài ai đối cứ như vậy chậm rãi chậm rãi c h ư ớ c mắt siêu cấp ngây thơ vô tội sẽ làm ta rất muốn s ở s ở ngươi bọn họ mới quen bắt đầu từ một hồi không hề dinh dưỡng đối thoại lại làm hai cái lẫn nhau không quen biết người có ở bên nhau lý do ngay lúc đó quy lệ cũng không phải hiện tại như vậy quỷ dị bộ dáng ngược lại là vị cực kỳ ngây thơ sạch sẽ thiếu niên lại không yêu cười bị nhiễm thất làm điều thừa mà cứu lúc sau hắn liền đi theo nàng cùng nhau cứu vớt nhân loại nhiễm thất nhàm chán là lúc liền thích đ ầ u hắn cười ngươi xem ngươi cao hứng thời điểm lại không cười không cao hứng cũng không cười ta đều phải sinh khí như vậy đi ngươi ủy khuất thời điểm liền cười à cười càng vui vẻ ta liền biết ngươi càng n g h y khuất đến lúc đó ta khẳng định sẽ ra tới bảo hộ ngươi đó là n h i ệ m thất đối với hắn lời thề son sắt bảo đảm quy lệ chút nào sẽ không ở n h i ệ m thất trước mặt dấu dốt hắn là Z é p tiến sĩ nghiên cứu ra tới vũ khí bí mật thông tục tới nói đó là quái vật thậm chí liền Z é p tiến sĩ cũng không biết chính mình vô tình bên trong rốt cuộc nghiên cứu ra một cái cái dạng gì quái vật liền kêu đoạn trong trí nhớ nhiễm thất biết quy lệ thân phụ nhiều hạng dị năng thậm chí nhiều đều không đếm được mà kia t ă n g thi vi rút đồng dạng là hắn trên người một bộ phận hắn sụ mặt báo cho nàng muốn giải quyết t ă n g thi vi rút kỳ thật rất đơn giản bởi vì t ă n g thi vi rút là hắn tản đi ra ngoài bởi vậy những cái đó t ă n g thi đều là sẽ nghe hắn lời nói chỉ cần hắn làm những cái đó t ă n g thi tự mình hủy diệt nhân loại liền đủ để sinh tồn xuống dưới nhưng bọn hắn xem thường những cái đó dị năng giả lòng dạ ngay n g lúc đó này phiến khu vực đã từ mạt thế thoát ly một lần nữa tỏa sáng sinh cơ có thể nhanh như vậy trùng kiến gia viên tự nhiên cùng thần thông quảng đại quy lệ có quan hệ hắn thân kiêm đa số dị năng trong đó liền có quang minh hệ hắn mượn dùng quang minh hệ cùng thủy hệ pha lẫn một lần nữa khai một cái không bị ô nhiễm con sông hơn nữa dùng một hệ dị năng cùng quang minh hệ dị năng một lần nữa gieo trồng không dưới trăm ngàn khoả cây xanh nhân có quang minh hệ dị năng bám vào bởi vậy này đó thủy này đó thực vật đều có quang minh hệ dị năng hiệu dụng dòng nước chảy vào bị t ă n g thi vi rút ô nhiễm nước sông có thể trực tiếp đem này tinh lọc thế cho nên này một mảnh khu vực mới nhanh như vậy sống lại ngay lúc đó nhiễm thất nhìn đến này p h i ế n khu vực một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thế cho nên rốt cuộc dám đem quy lệ lánh về nhà tưởng cùng hắn thành hôn dâu d i ê m dưới còn cùng nàng phụ thân nói rất nhiều quy lệ làm chuyện tốt có một cái quang minh hệ dị năng giả tự nhiên là cầu còn không được nhưng mà thời điểm mấu chốt d é t tiến sĩ lại nhận ra h ắ n 676